Trường 14, khoảng cách xa nhất trên thế giới. Cuối tuần tôi về nhà ăn cơm như thường lệ, mẹ hàm xúc hỏi tôi, đã gặp thế phàm chưa? Tôi nói chưa. Mẹ nhìn tôi với vẻ phức tạp, muốn nói lại thôi. Tôi biết bà rất khó chịu, nháy mắt con gái đã 28, không có bạn trai chính thức, không có dự định kết hôn. Họ hẳn sốt ruột lắm, nhưng chỉ để trong lòng thôi. Trước giờ họ vẫn không dám nói gì trước mặt tôi. Tôi có thể bán hận họ ư Tôi không có tư cách. Ảnh là thật, nụ cười rực rỡ mà trước kia chỉ xuất hiện trước mặt Thế Phạm. Đích thực đã nở trên khóe miệng tôi. Người khiến Thế Phạm thương tâm tuyệt vọng là tôi, không phải là bố mẹ. Vậy thì tôi vô tội ư. Vì bố mẹ, vì quốc tịch, vì công việc, thậm chí vì một người đàn ông khác. Dường như tôi luôn có rất nhiều lý do để bắt người thương yêu mình nhất định chờ đợi trong đau khổ. Thử hỏi một người phụ nữ vô tội sẽ cho người đàn ông mà cô ta yêu thương nhất đơn đặc ích chính mà ư. Ngoài kinh bì, tôi chẳng còn lời nào để nói với chính mình. Mỗi ngày tôi đi lại giữa thành phố này, từ công ty đến ngôi nhà đang thuê rồi nhà bố mẹ, chỉ trước mặt người khác, trên mặt tôi mới lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Quay đi, tôi chỉ thấy mình trống rỗng chết lặng, không dám gặp bạn bè, không dám đến những chốn cũ. Tôi cố gây tê trái tim mình không để nó đau đớn. Cuối năm tôi cần về công ty báo cáo công việc xe công ty đã đưa đi bảo trì nên tôi quyết định ngồi xe buýt đi làm mấy ngày Nghĩ cũng buồn cười đã lâu lắm rồi tôi chưa ngồi xe buýt ở thành phố này có một hôm trên xe buýt sau khi tan làm một người thanh niên chống nạng bước lên xe anh ta chỉ còn một chân chân còn lại chỉ có ống quần chống không rất đông người chen lấn lên xe một mình anh ta lẳng lặng đứng sau cùng đợi người khác lên hết anh mới một tay bám vào xe Một tay chống nạc cố hết sức dưỡng người về phía trước để đặt cái chân duy nhất lên bậc thang trên xe. Người tài xế có lẽ tâm trạng đã không tốt. Bất mãn vì anh làm mất thời gian nên không đợi anh đứng vững đã đóng cửa khởi động. Anh nghiêng ngả không đứng vững may phía sau lưng là cửa người đứng trên xe lại đông nên mới không ngã. Tôi không đành lòng bền đỡ anh đến chỗ tôi ngồi nhường ghế cho anh. Anh đỏ mặt nói cảm ơn tôi. Tôi và anh cùng xuống xe thậm chí vừa bước xuống xe buýt đã tăng tốc lao đi nếu không phải tôi kịp đỡ lấy anh hẳn anh đã ngã rất đau anh không oán trách ngược lại tôi tức giận bất bình người tài xế này thật quá đáng tôi nói lần sau anh phải để ý nhé anh đi một mình vào giờ cao điểm thế này không an toàn đâu anh gật đầu cảm ơn rồi lặng lẽ bước đi trên đường về nhà tôi thấy khổ sở vô cùng dáng vẻ đượm buồn của người thanh niên đó khiến tôi nhói đau tôi không khỏi nghĩ đến thế phạm tôi rời xa anh 5 năm 5 năm năm năm nay một mình anh cô đơn trong thành phố này bất bạ biết chừng nào anh đã chịu bao nhiêu khổ cực bao nhiêu lần bị ức như vậy tôi không dám tưởng tượng nữa rốt cuộc tôi quyết định đến nhìn thế phà một lần chỉ cần liếc mắt từ xa thôi đã là tốt rồi biết anh đang sống tốt là tôi sẽ thỏa mãn lắm buổi sáng trước chín giờ tôi đến bãi đậu xe dưới tòa nhà công ty anh ngồi trong xe chờ vừa lúc thấy anh từ trong xe bước ra Tất cả máu đều dồn lên mặt tôi. Tôi nghe tiếng tim đập thình thịch vang trong lồng ngực, lồng ngực nén chặt không cách nào thở được. Vẫn là hình dáng cao gầy trong ký ức, nhưng gương mặt anh Tuấn đã thêm mấy phần già dặn tang thương. Anh chống nạng bước thật chậm, lúc đang đợi thang máy, anh đột ngột ngoảnh đầu nhìn về phía sau một lát. Dù biết anh không thể nhìn thấy tôi, nhưng tôi vẫn hồi hộp đến quên thở. Thế rồi anh vào thang máy, biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi ngồi trong bãi đổ xe rất lâu, mãi đến khi tay không còn rút nữa. Tôi quyết định về thăm ngôi nhà cũ một lần, bây giờ chỗ nào cũng rời bỏ, tôi sợ lần sau trở lại sẽ không còn thấy được nữa. con hẻm nhỏ quanh co đã biến mất, trung quanh đều là những đống đổ nát. May mắn thay ngôi nhà cũ trên bậc thềm cao cao vẫn còn nguyên. Tôi ngước lên nhìn nó, từng chuyện từng chuyện cũ lại hiện lên trước mắt. Tôi sống động cảm thấy mình đã khôi phục chi giác, lòng lại chảy máu, cuối cùng không khống chế được tôi ngồi xuống bật thèm bật khóc to tôi khóc mãi khóc thật lâu mãi đến khi giữa đầu gối tôi đang run lên lầy bầy tôi thấy một đôi chân đàn ông và hai đầu gậy kim loại ngay lúc đó tôi giống như bị đứng hình mà không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt anh khả nghi em có hận anh không tôi lắc đầu tôi từng hận anh nhưng bây giờ tôi càng hận bản thân mình hơn vậy em đứng lên Để anh nhìn em một cái Tôi từ từ đứng dậy Nhìn đến lồng ngực tôi quen Nhìn thấy mùi hương tôi biết Cuối cùng là gương mặt thân thuộc ấy Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau Không ôm không hôn Thậm chí nước mắt cũng không còn Chúng tôi chỉ nhìn nhau như thế Năm năm qua chúng tôi chưa từng đứng gần nhau Giống như mười lăm phút đó Vậy mà tôi cảm thấy chưa bao giờ xa đến vậy Thật ra Trời mới biết trời mới biết tôi tưởng niệm lòng ngực của anh đến thế nào trong lòng tôi đã gào thét một bạn lần thế phàm xin anh cho em đến bên cạnh anh nhưng trong đầu dòng lão lục lại hết lần này đến lần khác vang lên cậu không thể mang đến hạnh phúc cho anh ấy chỉ ít xin hãy cho anh ấy một chút bình yên tôi không thể nào tiếp tục nhìn anh như thế vội nói gặp lại sau nhé rồi lướt qua bên cạnh anh anh vẫn không nhúc nhích nhẹ nhàng nói lại hai chữ gặp lại. Cho tới nay tôi vẫn đều trốn tránh, không dám gặp anh. Như vậy tôi mới có thể gạt bản thân mình, người anh thích nhất vẫn là tôi. Mai đến hôm nay, nhìn thấy anh, chờ mắt nhìn anh đứng trước mặt tôi. Tôi mới hiểu mình đã mất đi anh mãi mãi. Đã mất. Đêm hôm đó tôi mơ thấy thế phàm. Mơ thấy anh đứng trên bậc thềm cao cao, dịu dàng cười với tôi, lớn tiếng gọi tôi. Khả nghi. Lúc tỉnh dậy, nước mắt tôi đã đẫm gối liệu tôi có thể không tỉnh lại có được không lớn thế này đây là lần đầu tiên tôi nghĩ đến cái chết thậm chí lúc biết tin Thế Phạm kết hôn cũng chưa từng khi ấy tôi chỉ hận nhưng hôm nay tôi thật hy vọng mình vĩnh viễn không tỉnh lại nữa làm sao tôi có thể đối mặt với thế giới đã mất đi Thế Phạm trong đêm khuya tiếng lặng dường như có ai cầm dao từng nhát từng nhát dùng sức đâm thẳng vào lòng tôi không biết mệt đâm vào thật mạnh rồi lại tàn nhẫn từ từ rút ra Tôi thống khổ con người lại, nét chặt vào mép giường, tuyệt vọng thét lên với bóng đêm. Thế Phạm, cầu xin anh, đừng rời bỏ em. Cầu xin anh, em yêu anh. Cầu xin anh, cho em thêm một cơ hội nữa. Nước mắt chảy vào miệng, chỉ có vì mặn khổ sở và mùi tanh. Trước khi đi, tôi về nhà ăn cơm. dưới ánh đèn, tôi đột nhiên cảm thấy hai năm qua, bố mẹ tôi đã già đi rất nhiều. Vì tôi, họ đã tàn nát trái tim tôi lại càng ngày càng xa cách họ, thậm chí thăm hỏi cũng ít, thật là một đứa con gái bất hiếu Đúng vậy, cuộc sống phải tiếp tục, tôi nhất định phải quên quá khứ, phải trả cho Thế Phạm cuộc sống bình lặng, cũng phải cho bố mẹ một câu trả lời thỏa đáng. Tôi nói với họ lần này trở về, tôi sẽ thử chấp nhận John, bởi anh cũng là một người rất tốt. Trong lòng tôi thầm tự nhủ, nếu không phải là Thế Phạm, những người khác cũng đâu có gì khác biệt. Tạm biệt nhé, Thế Phạm trương 15 khả nghi và coco john đến sân bay đón tôi đầu tiên là một tiếng hít sáo thật dài rồi một cái ôm thật chặt tiếp nữa một vòng tay nhấc bồng tôi lên xoay một vòng coco thân yêu sweetheart của anh cuối cùng em đã trở về anh nhớ em quá đi thôi tôi mỉm cười không bao giờ kém phô trương đây chính là john còn thếp hàm thì sao hàm xúc mà nội liễm anh sẽ ôm tôi thật chặt thì thầm bên tai tôi Khả nghi của anh, em đã về. Buổi tối, tôi và John uống bia trong vườn hoa. Tôi chỉ mặc áo lót quần đùi, vừa uống rượu, vừa lắc lư theo nhạc. John nhìn tôi nói, Cô cô, em quá sexy, quá đẹp, nâng ly, chi. John chưa từng kéo kiệt lời khen với tôi, cho dù lúc tôi chẳng cảm thấy mình đẹp chút nào. Người nước ngoài phải trang điều như vậy. Tôi nghe nhiều cũng thành quen. Nếu Thế Phạm thấy tôi thế này, anh sẽ nói gì nhỉ? Đau mày, khả nghi, em không thấy em mặc quá ít à, đừng uống nữa. John đưa tôi đi đua xe, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, đầu tôi vẫn như muốn nứt ra vì tiếng gầm rú của động cơ, hai chân vẫn như nhốt ra, vừa ra khỏi xe thì tôi nôn thốc nôn tháo. Đúng thế, tôi phải tiếp nhận anh, nhất định phải tiếp nhận những thứ này. Đây chính là John, người vĩnh viễn, viễn không ngừng vận động, vĩnh viễn, viễn thích những chuyện mạo hiểm kích thích. Tôi đã tưởng rằng sau tai nạn xe anh sẽ không còn hào hứng với những chuyện này nữa. anh ngờ anh vẫn là anh. Trong lúc nuôn tôi đã nghĩ nếu Thế Phạm biết tôi đi đua xe nguy hiểm như vậy liệu anh có muốn giết anh ta hay không? Tôi và John đi tàn bộ ngoài bãi biển. Anh cầm tay tôi. Tôi không từ chối. Đi một lát anh đột nhiên cúi đầu hôn tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi là tránh. John nương cảm tôi rồi giữ lấy mặt tôi. Sao thế? không được ư. À không, không có gì. Tôi vội vàng giấu giếm. Chỉ là, chỉ là hình như có con cua cắn chân em. Anh khẽ cười, hôn nhẹ lên trán tôi, rồi từ từ trượt xuống mắt, mũi, cuối cùng là môi. Trước kia tôi chỉ từng nghe nói có kỹ thuật hôn. Đến hôm nay mới được thưởng thức thật sự. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu chỉ nghĩ phải phản ứng đối phó như thế nào. Ngốc nghếch cố đuổi kịp tiết tấu của anh. Trong trí nhớ của tôi, Tôi và Thế Phạm Hôn chưa từng biết dùng kỹ thuật là gì. Tất cả rất tự nhiên, bởi lẽ chúng tôi mãnh liệt cần đến nhau. Nếu mọi chuyện tiến triển bình thường, tôi nên mời John về nhà. Nhưng tôi lấy lý do công việc còn dang dở để xin lỗi anh. Dĩ nhiên tôi biết, tôi không thể mãi trốn tránh như vậy. Nhưng thực sự tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý. Hôm thu dọn đồ đạc, tôi ngồi trên sàn sắp xếp lại những bức ảnh chụp. John ở lễ tốt nghiệp của tôi. Tôi ở lễ tốt nghiệp của John tụ tập bạn bè, đi du lịch. Đột nhiên tôi nghĩ, năm đó rốt cuộc tôi đang làm gì? Đang vội cái gì? Vì sao tôi không hề nhận ra sự thay đổi của thép hàm? Vì vậy, tôi giống như mắc chứng rối loạn, ám ảnh cưỡng chế, điên cuồng ép bản thân mình nhớ lại. Tôi và John ở bệnh viện đưa bố mẹ đi du lịch, thích ứng với công việc mới, tiếp đón bố mẹ John, công việc không thuận lợi tìm John kẻ khổ, nghỉ phép dài sầu, công việc có tiến triển đi ăn mừng cùng John. Tất cả những việc này tôi đều nhớ, thậm chí tôi còn nhớ. Lúc nằm trên bong du thuyền tư của John ngắm trời sao, nghe John kể về truyền thuyết các chòm sao, còn thép hàm thì sao? Tôi có ký ức nào về anh? Đó là một vài đoạn cực ngắn, cả ấn tượng là những dối dám đấu tranh lưỡng lự của tôi. Nỗi khổ muốn nói mà không biết phải mở miệng như thế nào, rồi càng ngày càng sợ liên lạc. Mấy ngày sau, trong bữa tiệc mừng đêm Noel hàng năm công ty tuyên bố quyết định thăng chức cho tôi mọi người không ngừng đi lên chúc mừng tôi lịch sự cảm ơn dường cũng đến cài chiếc nơ mỏ đen lịch thiệp thân hình cao một mét tám của anh đi trong đám đông người Tây cũng không hề thấp bộ tây trang được may rất khéo léo tôi lên bóc người gần như hoàn mỹ nhờ da giáo, giáo chu đáo anh rất thành thạo những trường hợp rã sao như thế hai năm nay quả thực tôi đã học được rất nhiều từ anh Nhìn anh mỉm cười đi về phía tôi Tôi không thể không thừa nhận Đây là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn Khiến người khác Nhất là phái nữ chú ý Vô thức tôi cảm thấy thỏa mãn lòng hư vinh Tôi run lên Hư vinh Hai từ này trật xoẹt qua trong đầu tôi Tôi cũng không biết Từ bao giờ mình đã trở thành một người phụ nữ ham hư vinh Tôi hoảng hốt trốn vào toilet Nhìn mình trong gương Mái tóc quan tít Trang điểm thận đậm cho tiệc tối Bộ váy lưng trần màu đen lổ lộ, lộ với bảy đàn da phụ nữ châu Á mịn màng lấp loáng, hoa tai dây chuyền kim cương dưới ánh đèn lóe sáng chói mắt. Đây là tôi ư? Không phải, người phụ nữ quý phái thời thượng này không phải là khả nghi, cô ta là cô cô. Tôi đã nói với thế phàm, em sẽ đi tìm ngắm thế giới bên ngoài một lần. Khi cánh cửa này mở ra, tôi còn tưởng rằng tôi chỉ nhìn ngắm thưởng thức trong chốc lát. Tôi cứ ngỡ mình còn đứng ở ngoài cửa. Mãi đến hôm nay, người phụ nữ trong gương mới nói cho tôi biết thực ra cánh cửa kia đã ở phía sau tôi từ lâu. Trong lúc bù tình, tôi đã bỏ qua thế phàm. Tôi đã bỏ rơi anh. Hơn nữa ông trời không cho tôi cơ hội để tôi về bên anh lần nữa. Đây chính là sự trừng phạt của trời cao dành cho tôi. Tôi chấp nhận sự trừng phạt này. Sự an ủi duy nhất dành cho tôi chính là thế phàm cuối cùng cũng có gia đình thuộc về mình. Có người thân, có con cái có bạn bè, người anh yêu và người yêu anh. Một cuộc sống hoàn chỉnh không còn bấp bênh chìm nổi nữa. Tôi chân thành hy vọng anh sẽ khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc, vui vẻ. Chỉ khi anh có được những điều đó, tôi mới xứng có được cuộc sống của mình. Trường 16 Tôi là Phương Khả Nghi. Nửa năm sau tôi trở lại Trung Quốc, nhưng đây chỉ là lần dừng chân ngắn ngủi. Tôi xin sang chi nhánh Hồng Kông làm việc bởi vì dôn phải về Hồng Kông. Đây là sức mạnh lịch sử của anh trốn không thoát. Anh hy vọng tôi có thể cùng về với anh vì chuyện này anh đã thúc giục rất nhiều lần mà vấn đề này tôi cũng đã làm công tác tư tưởng với bản thân rất nhiều lần. Không ai chỉ yêu có một lần. Hôn nhân càng cần những thứ khác hơn là tình yêu đó còn là tình thân, tình bạn nữa nhìn lão đại mà xem hai vợ chồng cô ấy tôi bạn đằng tôi, anh bạn đằng anh hiếm khi thấy mặt nhau dường như ngoài chuyện con cái chẳng còn gì mà nói lại nhìn lão lục đấy. Hai người này, ngược lại càng ngày càng gặp nhau nhiều, đi làm gặp, tan gặp, nhưng một ngày ẩm ý tám bận, bây giờ nhìn nhau đã thấy chán. Kết luận cuối cùng là tình yêu vừa ngắn ngủi vừa xa xì, bảo ngư vây cá chỉ ăn một lần thôi, cơm trắng mới là thực phẩm ăn hàng ngày, tôi còn có thể tìm được bạn trai tốt hơn John ư. Rất khó đấy, mà cho dù có thể, lại tìm hiểu yêu đương lần nữa, mệt chết đi được. Tôi có thích anh không? Thương anh không? Cũng có thể chứ, có lúc chúng tôi cũng rất vui vẻ. Tôi đã bao nhiêu tuổi? Ba mươi, cần ổn định, cần nhất truyền cả đời thôi. Trở lại chỉ để bàn giao công việc, đồng thời bố mẹ tôi đã về hưu. Lại rất thích cuộc sống yên tĩnh ở Úc, nên lần này tôi trở về để giúp bố mẹ làm thủ tục đưa họ sang. Trước khi đi, tôi hẹn lão đại ra ngoài cà phê một lát. Lão đại giận dối, nói lúc nào cũng vội vàng như thế, sắp đi mới tìm đến tớ. Tôi nói thật sự bận quá Nhưng tớ đã mua quà cho con gái cậu Cũng mua cho con của Thế Phạm Chẳng biết là con trai hay con gái nữa Nhưng thôi kệ, có tấm lòng là được Cậu giúp tớ đưa cho anh ấy và Alan Có cả quà cho A Cường và Lão Lục Nhưng đành nhờ cậu truyền hộ thôi Bây giờ tớ rất sợ Lão Lục Tớ cũng muốn gặm mấy người này Nhưng lại không dám Không còn cách nào ngoài nhờ cậu Lập tức mắt lão đại đỏ hoe Con Thế Phạm lần này lại không giữ được À, sao lại thế? Tôi quả thực không dám tin vào tai mình. Tôi nghĩ là tôi đang nghe lầm. Đúng thế, 8 tháng rồi, từ lần đầu tiên Alan xảy thai, sức khỏe đã không tốt. Hai năm qua lại có một chút chán nàn phiền muộn. Mấy năm nay Thế Phạm gặp nhiều biến cố, tình trạng sức khỏe càng không cần nói. thai nhi cũng vốn không phát triển tốt. Mặc dù từ lúc mang thai, hai người họ đã cố gắng hết sức để giữ lại. Nhưng cuối cùng... Tất cả lông tơ trên người tôi dựng đứng lên Tôi ôm lấy thân mình Cảm thấy sao mà lạnh quá Hai người họ thật sự rất đáng thương Tớ cũng không dám Nói đúng hơn là không đành lòng đến thăm họ Alan lần này rụp đồ hoàn toàn Thần kinh có dấu hiệu không bình thường Thế phàm còn đáng thương hơn Chẳng những phải đối mặt với sự thống khổ mất đi đứa con Còn phải vừa làm việc Vừa chăm sóc Alan Kể từ lần sau nằm viện trước Chân anh ấy vẫn không ổn lắm Gần đây tình hình càng xấu đi. Khả nghi, tớ cảm thấy ông trời thật không công bằng với anh ấy. Sao lại đầy đoạ người tốt như thế, hết lần này đến lần khác, mỗi lần lại càng tàng nhẫn hơn. Tôi khóc, run dày như một chiếc lá trong gió mạnh. Tôi ngồi trên giường suy nghĩ suốt một đêm. Ba hôm sau, tôi trở về Úc. Việc đầu tiên là thu xếp xong cho bố mẹ. Việc thứ hai là nộp đơn tự chức. Việc thứ ba là đi tìm rôn. Anh ấy thấy tôi thì vô cùng kinh ngạc. Anh tưởng em ngày mai mới đến. Vâng, em đã định thế. Nhớ anh à. John, em từ trước rồi. Tại sao? Không phải em nói sẽ đến Hồng Kông ư? Xin lỗi anh, em không thể đi. Em không thể ở bên anh. Em cũng không thể để anh chờ thêm nữa. Như vậy là không công bằng với anh. Hy vọng anh về Hồng Kông mọi chuyện đều thuận lợi. Rồi sớm tìm được một người thật lòng yêu anh. Thế còn em? Về Trung Quốc, tìm bạn trai cũ. Đúng vậy, em về nước, nhưng không phải tìm bạn trai cũ, anh ấy có vợ rồi. Em không định quấy rầy cuộc sống của anh ấy. Bởi vì đây là lựa chọn của em. John, em sống ở đâu không quan trọng. Em từng cho rằng có thể tiếp nhận anh, nhưng bây giờ em mới biết tình yêu xuất phát từ cảm thụ nội tâm, chứ không phải sự tiếp nhận bị động. Em thích anh, quý trọng anh, nhưng rất xin lỗi anh, em không yêu anh. Nói xong tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Thì ra con người có thể dối trá như vậy vì cái gọi là tiền đồ trong mắt thế tục làm ngược lại với ý muốn của bản thân còn giả vờ vui vẻ. Tôi cười mình ở quốc gia phương Tây coi trọng chủ nghĩa cá nhân này bao nhiêu năm mà còn ngốc đến thế. Tôi có lỗi với John có lỗi với bố mẹ. Bố mẹ, con đã sắp 30. Lúc chưa đầy 20 vội vàng yêu đương bây giờ 30 rồi còn chưa kết hôn khiến bố mẹ đau lòng lắm phải không? Mấy năm nay con cố gắng sống cuộc sống bố mẹ mong muốn, vào đại học qua tiếng tâm, vào công ty tốt nhất, tìm bạn trai ưu tú nhất, con cũng gần quên mất, điều mà mình thực sự mong muốn. Con cứ ngu ngơ làm theo hết thầy, không hề phủ nhận, con cũng cảm thấy vui. Con cho rằng, mặc những bộ đồ sang trọng, đeo trang sức đắt giá, cầm túi sách hàng hiệu đi cùng bạn trai có tiền, nghe người quen tán dương, nhìn ánh mắt ghen tị của bạn bè, con sẽ cảm thấy hạnh phúc con còn tưởng rằng con sẽ yêu dôn con không ngừng tự nói với mình anh ấy có bao nhiêu ưu điểm có người bạn trai như thế con nên thỏa mãn không nên đắm chìm trong quá khứ con đã thử thay đổi mình thích ứng với anh ấy thẳng thắn mà nói mấy năm nay con sống không thật giống như đang đi trong mơ cả ngày chóng váng không thể tìm lại bản thân mình vậy nên thưa bố mẹ con không hạnh phúc không hề vui vẻ Con nói những điều này hy vọng bố mẹ hiểu. Cuộc đời ngắn ngủi chỉ có một lần. Cái con muốn không phải là những điều này. Bây giờ con chỉ muốn sống thật, trở lại nơi con quen thuộc, tìm lại bản thân mình. Trường 17, những ngày yên à. Tôi trở lại thành phố ấy. Lần trở lại này là vĩnh viễn, mặc dù quyết định này có hơi muộn, nhưng cuối cùng tôi đã quay trở lại. Tôi tìm một công việc lương cao, mua một căn hộ đẹp. Sau đó tôi sửa sang lại Gắn giá sách vào kín hai mặt tường Trong phòng học Rồi không ngừng mua sách về lấp đầy những chiếc giá ấy Không ai biết tôi trở lại Tôi sống rất lặng lẽ Rất thực tế Lòng tôi chưa bao giờ tiếng lặng như bây giờ Không cần những buổi party ẩm ý Để lấp đầy những khoảng trống trong lòng Không cần làm việc điên cuồng buổi tối Để ngủ được Càng không cần rôn Để che giấu sự cô độc của tôi Ban ngày đi làm Buổi tối lên mạng Đúng giờ đi ngủ Cuối tuần hẹn đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm, karaoke. Ngày nghỉ tôi sẽ đeo ba lô lên đường đi du lịch khám phá. Một ngày đang đi trên đường, tôi nghe thấy có người gọi mình. Quay người lại nhìn, là A Cường. Anh ấy giật mình há hốc miệng. Nói, chỉ là thấy có vẻ giống em. Ngần ngừ một lúc mới dám gọi, không thể tưởng tượng hóa ra lại đúng. Tôi cười, em nhìn thấy anh mới không dám gọi. Trước mắt em là một người đàn ông thành đạt thuộc thành phần tình anh của xã hội đầu còn có chút bóng dáng A Cường gụt rè quen mùa trước kia. A Cường ngại ngùng gãi đầu. Tôi nói động tác này nhìn quen quen. Anh nói em vẫn thích bắt nạt anh như thế. Chúng tôi tìm một nơi ngồi xuống hàn huyên. Tôi mới biết hóa ra đã xảy ra rất nhiều chuyện. Alan và Thế Phạm đã ly hôn. Có lẽ từ đầu họ không nên đến với nhau. Năm ấy Alan yêu một sinh viên đại học vừa được công ty tuyển dụng Alan thật thà hướng nội không biết ăn nói lại chưa từng trải qua việc lừa lọc gian dối ở đời còn cậu sinh viên kia đỏm dáng lại biết khô môi múa mép vừa dỗ vừa lừa kết quả Alan vừa bị lừa tiền vừa bị lừa tình công ty vừa có chuyện cậu sinh viên kia liền mất tích luôn khi đó Alan đã có thai không đỡ phá nhưng cũng không dám đẻ anh lại cứng rắn bắt cô ấy bỏ đứa bé Alan cùng đường muốn quyên sinh đứa con trong bụng mình Lúc Alan tuyệt vọng nhất là lúc Thế Phạm quyết định buông tha cho em. Nên anh ấy nói tình nguyện muốn kết hôn với Alan và làm cha của đứa trẻ. Như vậy chỉ ít đứa bé cũng có một gia đình. Alan lấy Thế Phạm là vì cảm kích và bất đắc dĩ. Thế Phạm cưới cô ấy là vì tình thương và tuyệt vọng đối với em. Nhưng kết hôn chưa được bao lâu thì Alan xảy thai. Vốn sau lần đó Alan đã đề nghị ly hôn. Vì cô ấy biết em đã mua vé máy bay để trở về tìm Thế Phạm, nhưng cuối cùng em lại không trở về. Sau khi công ty vượt qua nguy cơ, vì lo lắng vất vả quá nên Thế Phạm lại mắc bệnh. Chuyện ly hôn Alan không nhắc đến nữa. Sau này cuối cùng họ có con của mình rồi lại mất. Cuộc hôn nhân này giống như Alan và Thế Phạm cùng rơi xuống nước nhưng không ai biết bơi, bắt lấy nhau như cộng dâm cứu mạng, kết quả lại cùng chìm nhanh hơn. Có lẽ nếu lúc ấy mỗi người tự giải dụa tìm được sống sẽ không có kết quả như vậy. Có lẽ đây chính là cuộc sống, một bước sai, sai cả con đường. Chỉ có thể đâm lao phải theo lao, hai người bị hôn nhân trói buộc, hoặc cả hai tự tìm kiếm niềm vui bên ngoài. Dĩ nhiên, hai người họ không phải như thế, hoặc chỉ có thể kìm nén và tuyệt vọng. Vậy nên lần này Alan kiên quyết yêu cầu ly hôn. Cô ấy nói cô ấy không hy vọng nền tảng gia đình chỉ là chỗ bấu víu cho hai trái tim tàn vỡ. Đứa trẻ lớn lên trong gia đình không tình yêu cũng sẽ không hạnh phúc. Những năm qua đừng nói bọn họ, ngay cả bọn anh người ngoài nhìn vào còn thấy khổ sở. Cuối cùng A Cường cười khẽ. Cuộc sống đúng là kỳ lạ. Em xem, em đã trở về. Bây giờ người ra nước ngoài lại là Alan. Cô ấy không biết tiếng Anh, chỉ có thể đi Singapore. Cô ấy nói muốn được yên tĩnh, đi giải khuây một lát tiền thẻ học vài thứ, cái gì cũng được. Từ xưa không chịu học hành, bây giờ có điều kiện, lại lấy hứng thú. À, anh nói nhiều rồi, cũng chẳng biết vì sao gặp em, lại nảy sinh nhiều cảm khái, giác ngộ như thế nữa. Ngại quá đi, kể về em đi, vẫn còn một mình. Tôi khẽ cười, vâng, em sống rất tốt, thật đấy. A Cường nhìn tôi, câu nói sau cùng là thế phàm cũng một mình, nhưng không tốt lắm. Từ sau lần tôi gặp A Cường, tôi trước gặp Lão Lục, sau là Lão Đại. Lão Lục nói, tớ ngày trước ác miệng quá, cậu đừng để ở trong lòng. Tôi nói cảm ơn cậu thẳng tính, nếu không tớ sẽ vẫn cho rằng tớ là người có lý. Lão Lục nói, cậu sắp xếp phòng vừa đẹp lại rất ấm cúng, bây giờ phòng thế phàm lại quá lớn, không có hơi người, trống trơn như phòng họp. Tôi không nói gì, Lão Đại tìm tôi, trách tôi không liên lạc với mọi người, không biết trong đầu lại đang nghĩ gì. Khả nghi, Bây giờ tớ mới phát hiện, tớ bắt đầu không hiểu cậu. Trước kia cậu là một con bé đơn thuần, bây giờ sao lại thâm trầm thế? Cậu và A Phạm, rốt cuộc là thế nào? Tôi nói quá nhiều chuyện đã xảy ra, chúng tớ cần có thời gian. Lão Đài và Lão Lục lại đến tìm tôi tâm sự. Hai người các cậu coi nhà tớ là ký túc xá à? Nửa năm nay tôi bị bọn họ quấy nhiễu liên tục. Cậu nghĩ bọn tớ không phiền à? Đã cho cậu thời gian, suy nghĩ rõ ràng chưa? Lão Lục phất tay. Vậy cậu nói đi, rốt cuộc cần bao lâu? Không biết, bọn tớ tức chết với cậu và kỳ thế phàm mất thôi. Thế rồi họ lại muốn giới thiệu đối tượng cho tôi. Lão nhục nói, cậu có thể không cần đến với thế phàm, nhưng bọn tớ không thể nhìn cậu làm cái lỡ thì. Lão Đại nói, đừng thấy cánh nặng nữa, hai người các cậu không ai thiếu ai. Lão Lục còn nói, ngay cả Alan cũng có người yêu rồi, sắp cưới rồi, cậu không cần phải cảm thấy mắc nợ ai. Tôi nói, tớ không có gánh nặng quá khứ nếu gặp được người tớ thích tớ nhất định sẽ theo đuổi đáng tiếc là vẫn chưa giới thiệu đối tượng thì thôi đi tớ còn chưa rách nát đến mức này bày ra cho người ta lựa chọn nhạt nhanh một câu sau cùng tôi không nói tôi không phải là Alan cô ấy có thể theo đuổi cuộc sống mới vì cô ấy chưa thực sự yêu chưa trải qua một mối tình ghi lòng tạc giả như của tôi và kỳ thế phàm nói đến nói đi tôi vẫn chưa gặp thế phàm anh cũng chưa từng đến nhà tôi có lúc tôi tự hỏi mình tôi đang đợi cái gì tôi đang sợ cái gì tôi đang đợi anh đến tìm ư tôi đang sợ anh từ chối tôi tôi không đợi anh đến tìm bởi tôi biết anh sẽ không đến tìm tôi hồi tưởng lại chính bản thân mình năm 18 tuổi giữa thời thanh xuân hàng hái ấy cứ ngỡ cuộc sống sẽ như con người tôi tùy tiện mà tươi đẹp tôi nghĩ cứ cố gắng là có thể đạt được điều mình mong muốn Nên tôi có thể giống như một miếng cao dán dính chặt vào người thép hàm, để anh muốn gỡ cũng không gỡ hết. Mãi đến khi anh cảm thấy nó vừa được dán đúng chỗ, vừa không nỡ gỡ ra nữa. Hôm nay nghĩ lại quả thật giống như cả thế kỷ đã đi qua. Bây giờ tôi còn có thể như vậy ư. Nếu còn có ai nói với tôi, tình yêu đích thực có thể chống lại khảo nghiệm của thời gian và không gian. Tôi sẽ cười lạnh, đúng như Trường Ái Linh đã nói. Tình yêu không phải là thức ăn có thể giữ tươi trong tủ lạnh trải qua thời gian và khoảng cách không gian dài chúng tôi cũng bắt đầu hoài nghi tình yêu của đối phương bắt đầu hoài nghi mình không phải là người thích hợp nhất tình yêu cần được giữ chặt cần bên nhau sớm chiều Trường 18 Gặp nhau Ngày dỗ bà tôi đến thăm mộ nghĩ thế phàm sẽ đến buổi sáng tôi đặc biệt chọn đi trời tối muộn ai ngờ vẫn nhìn thấy anh Phản ứng đầu tiên là muốn tránh đi, nhưng nghĩ lại trước mặt bà không nên làm như vậy, nếu nhất định phải gặp, vậy thì gặp đi. Anh quỳ xuống, tôi cũng đến bên cạnh quỳ xuống. "Bà ơi, cháu đến thăm bà, xin lỗi bà, cháu đã đến muộn." Tiệp Hàm đang quỳ rạp trên mặt đất, nghe thấy giọng tôi đột nhiên người run lên một cái nhưng không ngẩng đầu. Tiệp Hàm cứ nằm xuống như vậy, tôi thấy vai anh khẽ co giúm lại. Tôi chảy nước mắt nhìn anh. Anh là một người kiến đáo và kiềm chế như vậy. Đây là lần đầu tiên không thể che giấu được. Tôi không dám kéo anh đứng dậy. Sợ nếu nhìn thấy nước mắt của anh, tôi sẽ thất thố mất. Không biết chúng tôi đã quỳ bao lâu. Lúc cảm giác tê dại từ đầu gối truyền đến, tôi mới ý thức được anh đã quỳ trên đá lạnh quá lâu. Tôi kéo anh, anh vẫn không nhúc nhích. Tôi đứng lên dùng sức nâng đầu của anh, vừa khóc vừa gọi. Thế phàm, cầu xin anh, cầu xin anh đứng dậy có được không? Anh không nên như thế. Em và bà nội nhìn rất đau lòng, van anh đấy. Thế phạm vùi đầu trong lòng tôi. Anh không kịp báo hiếu bà. Khả nghi, bà đã khổ cả đời, chưa từng có được một ngày sung sướng. Nguyện vọng của bà anh cũng không thực hiện được. Anh không có cơ hội. Em biết không, bất kể anh muốn làm gì cho bà, bà cũng không thấy được. Anh chính là sinh mạng của bà kéo dài. Thế phạm bà nội thế mà, bà thương anh như thế. Nguyện vọng lớn nhất của bà Là anh phải hạnh phúc vui vẻ Dù bà không có ở đây Anh cũng phải thực hiện nguyện vọng của bà Được rồi em đỡ anh dậy có được không Nghe lời nào Trên mặt đất rất lạnh Anh không được quỳ lâu như vậy Không còn sớm nữa rồi Hôm nào em lại đến đây với anh Tôi nửa ngồi xuống Lấy tay vòng qua nách, dùng sức sốc anh dậy Tôi cảm giác anh muốn phối hợp Nhưng chân hầu như không thể làm gì được Khó khăn lắm Tôi mới đỡ anh đứng lên được Nói đúng hơn là tôi ôm anh, phần nửa sức nặng của anh dồn lên người tôi. Không ngờ bệnh viêm khớp của anh đã nặng đến mức ấy. Người trong mộ hào tâm đến hỏi có cần giúp không? Tôi nói cảm ơn, chúng cháu không cần, bác cầm giúp cháu cái cây nặng trên đất kia đặt cạnh xe là được. Tôi biết thế phàm không thích người lạ động vào người anh. Tôi cắn chặt răng, vừa ôm vừa lôi, cuối cùng cũng đưa anh được vào ghế sau. Sau đó tôi đóng cửa xe bật sửa, tôi đặt chân anh vào lòng mình dùng áo khoác đắp lên anh cũng mệt đến muốn ngất sắc mặt tái nhợt chân vẫn vô thức run rẩy trong lòng tôi một lúc lâu sau sắc mặt anh mới đỡ khó coi hơn chân cũng dần bất co giật tôi hỏi anh đã thấy khá hơn chưa tốt hơn nhiều rồi anh nói em đưa anh về dọc đường đi chúng tôi chỉ im lặng đứng trong căn phòng khách rộng thênh thang nhưng không có hơi ấm tôi cảm thấy thật lạnh lẽo trong phít không có nước nóng Tôi mở tủ lạnh cũng chống không. Thật không giống thói quen của thế phàm. Tôi ra khỏi phòng bếp chuẩn bị chất vấn anh. Đã bao lâu anh sống thế này rồi? Thì thế anh đang bịn vào salon, khó khăn đứng dậy. Anh muốn làm gì? Tôi vội đỡ lấy anh dần giữa hỏi. Đi vệ sinh. Tôi nín nhịn. Sao tôi lại quên được nhỉ? Anh hẳn đã nhìn lâu rồi. Tôi dìu anh vào, đợi anh đứng vững tôi mới đi. Bảo anh nếu cần gì cứ gọi tôi. Vừa ra ngoài tôi chợt nghe thấy một tiếng lã thật mạnh. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh hãi. Thế phàm ngã nhào trên nền nhà. Điều tệ hơn chính là nước tiểu chảy thành dòng trên buồn cầu. Dưới đất, dính cả trên người anh. Anh cúi đầu không dám nhìn tôi. Trên mặt tràn ngập nhục nhã và tuyệt vọng. Trong ấn tượng của tôi, thế phàm chưa từng ngã trước mặt tôi. Càng không nói thảm hại như vậy. Mặc dù anh tàn tật nhưng có thể chống nạn. Trước giờ anh luôn vững vàng, kiên định và lạc quan. Anh là niềm kiêu hãnh của tôi, là thiên tài của tôi. Là tất cả chỗ dựa của tôi Tôi không dám đứng đó Người không nên có mặt ở đây nhất Chính là tôi Tôi đi khỏi toilet Dựa người vào tường Rồi từ từ trượt xuống đất Tôi không biết phải làm cái gì đây Với sự quật cường kiêu ngạo của Thế Phạm Chắc chắn bây giờ anh chỉ muốn từ chối tôi Hận không thể đẩy tôi đi càng xa càng tốt Tôi ôm vai bất lực bật khóc Thế Phạm chống tay xuống đất Đi từ trong ra rồi ngồi đối diện tôi Khả nghi Đây chính là anh từ trước tới giờ anh đều nợ em một câu trả lời thỏa đáng em hãy nhìn anh mà xem đây là lời giải thích của anh rất tàn nhẫn có phải không năm ấy anh còn không được như bây giờ giờ anh có tiền có nhà còn có thể chăm sóc mình năm đó anh có cái gì mắc nợ đầm đìa suýt chút nữa phải ngủ ngoài đường bệnh tật đầy mình nằm bất động trên giường mấy tháng liền mọi hoạt động cơ bản nhất đều phải nhờ người khác giúp đỡ lúc anh và Alan kết hôn chụp một tấm ảnh ở cổng thay làm ảnh cưới. Khả nghi, em có thể tưởng tượng được anh muốn cho em một hôn lễ như vậy ư? Anh không thể. Người trẻ tuổi thật tốt, ngu ngốc không biết sợ là gì. 20 tuổi anh ngông cuồng cho rằng chỉ cần mình nỗ lực là có thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho những người thân yêu. Anh từng thề sẽ cho bà nội cuộc sống đầy sung sướng, anh hứa với bố mẹ sẽ cho em một cuộc sống sung túc. Có em, có công ty của mình còn có tuổi trẻ đắc ý anh còn cho rằng mình có thể vượt qua vận mệnh anh không tin mình kỳ thế hàm sẽ thua bởi bất cứ kẻ nào kết quả thì sao bà nội đột ngột ra đi không để lại một lời trang chối cho anh không cho anh thêm dù chỉ một cơ hội công ty gặp phải vụ kiện quyền tài sản tất cả tiền vốn bị phong tỏa không có tiền không thể thi công hạng mục đã nhận đến thời hạn không hoàn thành đơn hạt hàng sẽ phải bồi thường anh không thể không bán tất cả bao gồm cả căn nhà chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta. Ờ, thiếu chút nữa là ngay cả ngôi nhà cũ. Khi ấy, ngay cả ngày mai ở đâu anh cũng không biết. Anh vẫn luôn cố gắng, nhưng không thể thắng được ý trời. Bà nội qua đời khiến anh suy sụp, khiến anh hiểu có rất nhiều chuyện không phải mình cứ cố là được. Anh không thể ngăn cản em ra đi, không níu giữ được sinh mạng của bà nội. Anh có thể làm gì cho hai người, thậm chí Tiểu Lan. Anh cứ tưởng mình có thể cứu được cô ấy và đứa con Nhưng cuối cùng anh đã mang lại cho cô ấy điều gì? Không có con cái Sức khỏe vẫn chưa bình phục hẳn Đã phải chăm sóc cho con bệnh là anh Trong căn phòng âm u ẩm ướt Suốt ngày thấp thỏm lo âu Vì công ty đang trải qua sóng gió Nhìn Alan âu sầu Anh lại nghĩ đến em Khả nghi Cuộc sống như thế Ngay cả Alan còn tuyệt vọng Em có thể không không? Trong ảnh em cười vui vẻ là thế ràng rỡ như ánh mặt trời chẳng lẽ anh phải kéo em về bên mình sống một cuộc sống như thế mới là yêu em sao anh ở bên em để đem lại hạnh phúc cho em nhưng hạnh phúc không phải là dùng lời nói chỉ có một tấm lòng yêu em thì có ích lợi gì khả nghi em nhìn anh đi anh không có can đảm dù chỉ là đến lau nước mắt cho em bởi vì anh cũng ghét bỏ chính mình thép hàm xin anh đừng nói nữa Tôi vừa khóc vừa kêu lên, đưa tay muốn bịt miệng anh, nhưng anh tránh đi. Năm ấy anh không nói lời nào để mặc em hận anh. Hy vọng ít nhất em còn có thể nhớ đến anh. Khả nghi, em nhìn anh đi. Thậm chí anh không dám đi tìm em. Anh trốn tránh em vì không muốn cho em biết anh không còn là thế phàm khiến em tự hào ngày xưa. Anh là ai? Chỉ là một kẻ không có dũng khí, đánh mất kiên định, phản bội tình yêu. Một kẻ thất bại đã kết hôn rồi lại ly hôn Khả nghi Buông tay anh đi Cũng là buông tha cho chính em Thế phàm là nỗi của em Nếu em trở về sớm hơn kết quả sẽ không thế này Xin anh hãy tha thứ cho em Em có thể chịu khổ Em không sợ khó khăn bất phả Cái gì em cũng chịu được Em không hề để ý Tôi lớn tiếng nói trong tiếng khóc Nhưng anh để ý Thế phàm yên lặng nhìn vào mắt tôi Nỗi bi thương không hề che giấu trong mắt anh đã đánh gục tôi hoàn toàn, tôi không còn lời nào để nói. Tôi không nhớ mình vừa khóc vừa ra khỏi nhà anh thế nào. Tôi chưa từng nhìn thấy thép Hàm tuyệt vọng và nhụt chí như thế. Thép Hàm của tôi là người kiêu ngạo quật cường, từ trước đến giờ chưa bao giờ cúi đầu trước vận mệnh. Thép Hàm của tôi dịu dàng, lạc quan, tính viễn, viễn, biết mình muốn cái gì. Nếu như có thể, tôi hy vọng chúng tôi đã không gặp nhau vào ngày hôm nay. Trong hoàn cảnh đó Bạn đã nghe tại kênh youtube Chuyện ngôn tình audio Chúc các bạn nghe vui vẻ Trường 19 Bắt đầu lại Lão Đại và Lão Lục ngồi trên ghế salon nhà tôi Ba người chứng mắt nhìn nhau Đồng loạt ù mày trong Lão Lục Tớ nói này Khả nghi Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra Khó khăn lắm Ông trời mới mở mắt cho hai cậu gặp mặt đúng một lần Tốt lắm Bây giờ thế hàm còn không cho nhắc đến tên cậu trước mặt anh ấy Cậu lại làm gì vậy? Anh ấy muốn tớ quên anh ấy đi vì anh ấy không còn là thế phàm ngày xưa tớ cũng không còn là phương khả nghi của quá khứ nữa chỉ đơn giản như vậy thôi Không thể hiểu nổi chuyện nhảm nhí gì thế này 10 năm rồi ai có thể không thay đổi Cậu nhìn lão đại đi Cô ấy còn là lưu tiểu phân trong quá khứ ư Bây giờ là mẹ xe rồi Cái gì cũng hiểu chỉ không hiểu con gái và đức ông chồng nhà mình Nhìn tớ xem ngày xưa tớ cũng nhí nhành lắm Bây giờ suốt ngày chỉ kè kè bên chồng chả khác gì mấy bà vợ ở nông thôn mong kiếm thằng cu nối dõi tông đường cho nhà họ lý của anh ta. Hay nói à cường chất dẫm đến giờ tôi vẫn không quên được cái giáo vè ngày ấy, lần đầu tiên đến trường mình lúng túng, chỉ muốn kiếm cái lỗ nè chui xuống. Bây giờ thì sao? Đồng đến chuyện gì cũng có thể nói có bài có vở. Bây giờ những cô bé trẻ tuổi thích được bao nuôi chịu làm bồ nhí người ta cũng nhiều lắm. Mỗi năm công ty đều nhận những sinh viên đại học vừa tốt nghiệp vừa nhìn thấy cái gì Tổng Giám Đốc Kỳ, Tổng Giám Đốc Lý nhà chúng ta đều dùng bãi ngưỡng mộ. Có bao nhiêu cái mũ hay đẹp đều chụp tất cả lên đầu các lãng. trưởng Giang sóng sau đều sâu sóng trước. Các bà chị thập niên 90 biến thành giáo hội hỗn loạn như bây giờ còn có gì không thể không thay đổi. Lão Lục càng nói càng xa chúng tôi đều phải phì cười. Lão Đại nói mọi người đang lo lắng chuyện của Khả Nghi cậu lại tán chuyện tào lao nhà cậu. Nói lại A Cường cũng làm được lắm đó chứ Ngày xưa cậu cũng thật tinh mắt Chọn được cổ phiếu tiềm năng Lão Lục vội vàng thanh minh Trời ạ, ngày xưa tớ gặp anh ta Anh ta vẫn còn nghèo rớt Còn chẳng phải tớ nhìn chúng anh ấy là người đàng hoàng Cầu tiến chịu khó chịu khổ Ai mà ngờ được phong thủy thay đổi Lại được làm tổng giám đốc Cậu nói xem, con người thật lạ lùng Bây giờ nghĩ lại thời gian tốt đẹp nhất Của chúng tớ Đều là ở lúc khởi đầu gian nan nhất Lúc ở Quảng Châu bọn tớ ở trong tầng hầm mua hai cái bánh bao còn nhường qua nhường lại bây giờ ăn về cá cũng chẳng còn cảm giác ấy nữa Thôi lan man quá đi khả nghi cậu không định từ bỏ đấy chứ Từ bỏ tớ mà từ bỏ đùa gì thế tớ không tin tớ không dây dưa với anh ấy được có bản lĩnh anh ấy lại kết hôn đi nếu không thì không thoát được tớ đâu Lão Lục hưng phấn vỗ vai tôi đây mới là giống Phương Khả Nghi chứ thời gian trước cậu cứ thờ ơ không nắng không lạnh tớ nhìn cũng phát chán vậy tớ và lão đại yên tâm rồi tiện hỏi luôn cậu định dùng cách gì để dây dưa chưa biết ai cái ông này cố chấp lắm cơ đúng là khiến người ta không chịu được đừng lo đừng lo ba người chúng ta cử nhân thạc sĩ tiến sĩ còn không giải quyết được một kỳ thế phàm lão lục ra sức hiến kế nào khích tướng Nghĩ nhân kế khổ nhục kế vân vân ba mươi sáu kế đều có đủ tham mưu nửa ngày đột nhiên lão đại cười to Các cậu nói xem, tình cảnh bây giờ có giống 10 năm trước trong ký túc của bọn mình giúp Khả Nghi tính kế giải quyết kỳ thiếp hàm không? Không ngờ 10 năm sau, chúng ta lại phải sất chiêu lần nữa. Khả Nghi, tớ tin trên thế giới này duy chỉ có cậu giải quyết được kỳ thiếp hàm, cũng chỉ có cậu mới mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Rất nhiều năm rồi, tớ chưa thấy anh ấy cười, khi ấy hai người các cậu mới hạnh phúc làm sao? Bọn tớ biết, các cậu bao năm nay nhìn các cậu phân phân hợp hợp đau lòng biết bao. Chỉ khi hai người đến với nhau bọn tớ mới dám tin cuộc sống này thực sự tươi đẹp Ông trời còn có công bằng Đúng vậy Mỗi ngày đều là một ngày hoàn toàn mới Không có gì là không thay đổi Tại sao chúng ta không thể sống tốt hơn quá khứ Sau khi trải qua bao mưa gió Chúng ta đã trải qua bao cách trở Đã học cách quý trọng Chúng ta vào những năm 30 tuổi Có thể có nhiều hơn quá khứ Tôi gọi cho A Cường hỏi công ty họ có tuyển người không A Cường cười trong điện thoại Khả nghi, em thật sáng ý đấy Yên tâm nhân tài từ nước ngoài về Như em thì công ty bọn anh bất cứ lúc nào cũng thiếu Anh lập tức sắp xếp Để Tổng Giám Đốc Kỳ trực tiếp phỏng vấn em Ngày phỏng vấn Vẫn còn chưa đến Tổng Giám Đốc Kỳ đã gọi điện đến rồi Khả nghi, em điên rồi à Có công việc ở công ty nước ngoài lại không làm Chạy đến thi tuyển vào công ty anh Công ty bọn anh không thê nổi em đâu Lại nhỉ, em còn chưa thỏa thuận tiền lương Sao anh đã biết không thê được rồi Đừng làm loạn nữa có được không Sao em vẫn bốc đồng như thế? Ai rảnh chơi với anh? Em đã từ chức rồi. Làm kẻ thất nghiệp suốt một tuần nay, không xin vào công ty các anh, thì em đi đâu để kiếm việc bây giờ? Tôi nói xong, cút điện thoại rất đắc ý. Ngồi trong phòng làm việc, của kỳ thế phàm, tôi tò mò nhìn đông nhìn Tây. Tôi phát hiện ra lúc không có mặt anh, tôi rất sợ anh. Nhưng chỉ cần tôi và anh ngồi với nhau nhiều hơn một lát, tôi lại là Phương Khả Nghi ngày đó. Ngồi sau bàn làm việc của Tổng Giám Đốc, Thế Phạm tay gõ một cái. Tổng giám đốc, có vấn đề gì à? Tại sao lại rời khỏi công ty cũ? Tích lũy đủ kinh nghiệm. Sau khi làm cho người nước ngoài rồi, em cảm thấy đã đến lúc nên đền đáp tổ quốc, ủng hộ doanh nghiệp quốc nội. Thế Phạm giờ khóc giờ cười. Công ty anh tạm thời không có vị trí nào thích hợp với trình độ chuyên môn của em. Em nộp hồ sơ cho vị trí trợ lý tổng giám đốc. Tổng giám đốc Lý đã nói vị trí này đang còn trống. Mức lương cũ của em rất cao. Công ty bọn anh không trả cao được như vậy. Em hài lòng với mức lương ngang các công viên khác cung cấp trong công ty, không cần phải cao như trước đây, vì em tin tưởng cơ hội phát triển còn tốt hơn ở công ty các anh. Tôi lại ghé sát vào bàn, nhỏ giọng nói, nói thật thì em phải nuôi nhà nuôi xe, không thể không đi làm. Trả khoản trả góp tháng này, rồi em không còn tiền ăn cơm nữa. Hôm nay phỏng vấn cũng phải đi xe buýt đến. Nói nhỏ với anh, hôm qua em vừa phải ăn trực ở nhà lão đại, anh biết bố mẹ em sáng Úc rồi mà em còn muốn ăn báo cô các cụ cũng không được nếu em cần tiền trước anh có thể cho em đưa cho em nhưng có tiền em hay không anh còn phải suy nghĩ tại sao em phải cầm tiền của anh em có thể tự mình kiếm tiền sao phải lấy tiền của anh không phải anh chưa bao giờ cầm tiền của em ư nói đến đây hai chúng tôi cùng ngượng ngùng đây đâu còn giống cuộc phỏng vấn ngừng một chút tôi nghiêm trang nói Em cảm thấy với trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của em tuyệt đối có thể đảm nhiệm chức vụ trợ lý tổng giám đốc. Nếu các anh cảm thấy em sẽ không yên ổn ở vị trí này lâu chúng ta có thể ký hợp đồng dài hạn. Mọi việc phải một vừa hay phải. Tôi không dám duy trì không khí mập mờ này. Nếu Thế phàm nói trắng ra là không cần tôi thì tôi cũng hết cách với anh. Bây giờ giữ vững không khí giải quyết công việc chung có vẻ là an toàn hơn. Buổi tối tôi đến nhà Lão Lục ăn cơm. A Cường nghi ngờ hỏi Khả nghi, em nghèo đến mức này rồi sao? Lão lục khẽ lườm anh. Anh ngốc à, lương của khả nghi gấp 3 lần của em, mới mấy ngày không đi làm mà đã nghèo được chắc? Tôi tỏ vẻ oan uổng. Đại tiểu thư ơi, em lại chị. Đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng mà. Cậu thử đặt mình vào hoàn cảnh của tớ xem. Mới đi làm được vài năm, kiếm tiền ở nước ngoài đều đã dồn hết vào mua nhà. Hiện tại còn nợ đến mười mấy vạn. Nhà các cậu là hai người kiếm tiền trả góp, lại còn cho thuê nhà cũ nữa. Tức là lấy nhà cũ nuôi nhà mới, không biết chừng đến lúc bán lại chúng tôi ấy chứ. Lại nói lúc các cậu mua nhà bao nhiêu một mét vuông, còn đến lúc mình mua thì giá đã tăng lên bao nhiêu. Không ngờ tớ mới đi nước ngoài một chuyến, giá nhà trong nước đã vượt quá cả nước Anh. Tớ khóc với ai bây giờ, không mua được nhà, tớ đến nhà các cậu ở. Lão Lục cười tôi, cậu diễn nhập vai ghê, già nghèo thành nghiện, nói cậu không có tiền gửi ngân hàng, tớ còn tin chứ đang ở khu nhà cao cấp. Lái xe xịn đột nhiên kêu nghèo đến mức phải ngồi xe buýt Không có tiền ăn cơm Đến thế phàm cũng không thể tin được Sợ tớ đến xin cơm nhà các cậu Thì cứ nói thẳng ra Hay cậu ghét tớ làm kỳ đà càn mũi đây Các cậu bảo tớ là tiểu thư thuộc gia cấp tư sản Thật ra tớ cũng chịu cực không ít đâu nhé Chẳng qua là các cậu không biết thôi Cậu xem lúc tớ đi như thế nào Rửa bát không sạch Bây giờ tớ có thể nấu cả tiệc cung đình đấy A cường nói Thật à không nói sớm Không cần tiệc, ngày mai bốn mặn một canh là được. Tôi cười, anh ở với Lão Lục lâu cũng học xấu rồi nhỉ. Em mới ăn hai bữa cơm nhà các anh mà đã thành giúp việc theo giờ rồi sao. Em nói tiệc cung đình là mì ăn liền kia, không phải tiệc tùng linh đình. Anh thích ăn, mai em mua bốn gói, mỗi người nhà anh ăn hai gói, khuyến mại thêm cho anh cây xúc xích. Lão Lục cười, A Cường thật hà lại bị con bé này lừa rồi. Buổi tối, Lão Lục đưa tôi ra cổng, tôi không khỏi cảm thán. Thật hâm mộ các cậu có một gia đình ấm cúng biết bao vì sao tớ và Thế phàm hao tâm tổn sức như thế mà vẫn chưa có được lão lục nói cậu thử nhìn những ngọn đèn kia nhà ai cũng vậy đi làm rồi về nhà là một ngày bình thường nhất cậu nói con người có kỳ lạ không lúc sung sướng chẳng có cảm giác gì nhưng lúc gian nan khổ cực cả đời cũng không quên được khi đó bọn tớ nghèo biết bao lúc kết hôn còn thuê một gian phòng nhỏ ban đêm đi vệ sinh a cường còn phải cầm đèn pin theo sau Không dám nghĩ đến sinh con, đi làm về, A Cường nấu cho tớ bát mì gà, nhìn tớ ăn hết rồi ôm tớ thật chặt. Khi ấy cảm thấy khổ, nhưng bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là hạnh phúc đáng giá. Chúng tớ ghi nhớ cả đời, là nền tảng kiên cố cho cuộc hôn nhân của bọn tớ. Bởi vậy khá nghi à, cậu phải quý trọng hiện tại. Thật, quá trình theo đuổi hạnh phúc vốn chính là hạnh phúc, chẳng qua ngay lúc đó bản thân mình không biết mà thôi. Mấy hôm sau, Thế Phạm gọi cho tôi Nói đã giới thiệu cho tôi với một công ty khác Anh đã gửi hồ sơ của tôi cho bọn họ Đối phương cảm thấy hứng thú Vì vậy hẹn tôi đến phỏng vấn Tôi rất khoát nói được Sau đó gác máy Tôi có thể nói không hay sao Tôi thật phục anh Chuyện như vậy cũng nghĩ ra Tôi dành tròn vẹn 2 giờ trang điểm Chọn một bộ công sở tương đối gợi cảm Sau đó đi một đôi giày cao gót thời thượng Nổi bật đi phỏng vấn Phỏng vấn xong Tôi một lòng về nhà chờ điện thoại của Thế Phạm Ở thời điểm tôi gần như chờ không nổi nữa. Điện thoại rung. Khả nghi, em phòng vẫn thế nào? Rất tốt. Giám đốc của họ quyết định chọn em ngay tại chỗ. Thật sao? Ừ, họ hỏi em những câu gì? Hỏi mấy câu chung chung thôi. Sao thế? Có vấn đề gì phải không? Anh cũng không chắc lắm. rốt cuộc là sao? Anh đừng ấp á ấp úng như thế. Vừa rồi người bạn đó gọi điện hỏi anh một tá những câu không liên quan. Ví dụ như em đã kết hôn chưa? Đã có bạn trai chưa? Vậy à? Anh hỏi xem, rốt cuộc giám đốc của bọn họ tuyển quản lý phòng dự án hay tìm người yêu. Em có bạn trai chưa mắc mớ gì đến anh ta? Em nhận lời họ rồi à? Vẫn chưa, ngày mai mới trả lời chính thức. Em muốn không? Anh nói xem, đây là công việc của em. Thế Phạm có vẻ mất kiên nhẫn. Là công việc của em, không sai, nhưng do anh giới thiệu. Anh nói được, em sẽ đồng ý. Anh nói không được, thì em sẽ từ chối. Nhưng nếu một ngày nào đó em bị quấy rối tình dục là trách nhiệm của anh hết đầu dây bên kia im lặng thật lâu, cuối cùng thở dài. Thôi, tuần sau đến công ty bọn anh đi. Được, tôi dứt khoát gác máy, nghĩ một lát bèn gọi lại. Hôm nay nhà lão lục về nhà ông bán cơm, tối nay em không có nơi ăn trực. Lại im lặng một lát, sau đó, em muốn ăn gì? Tôi nói tên một nhà hàng sang trọng. Được, 8 giờ nhé, hôm nay anh có chút việc sẽ về trễ. Không được, trưa nay em còn chưa ăn cơm, em đói lắm rồi, muộn nhất là 6 rưỡi tôi không tẩy trang hiếm khi trang điểm lộng lẫy như vậy không để Thế Phạm nhìn thấy thì thật tiếc phải cùng cố quyết tâm của anh không để tôi vào đám lang xói đó tôi thay hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác cuối cùng chọn một chiếc váy dạ hội trễ ngực. nhìn thời gian đã gần muộn vội vàng lấy túi sách ra khỏi cửa nhanh nhẹn đến mức cuối cùng vẫn bị muộn vừa xuống xe tôi gần như chạy vào đến trước mặt Thế Phạm còn thở hổn hển Thế Phạm cau mày nhìn tôi đi xe buýt đến anh đùa sao, mặc như vậy mà đi xe buýt em gọi taxi anh nhìn tôi, không có tiền ăn cơm có tiền gọi taxi tiền xe chỉ có 10 tệ, ăn một bữa ở đây bao nhiêu tiền, người nghèo cũng có lòng tự trọng đấy nhé, chưa kể em chỉ tạm thời khó khăn thôi, anh không thể coi thường người khác như vậy được em mặc thế này đi phỏng vấn tôi trợn mắt nhìn anh kỳ thế phàm, anh thật quá đáng mặc thế này gọi là đi hẹn hò không phải là đi phỏng vấn tôi không cam lòng, thế phàm Mặc thế này không đẹp à. Em cứ tưởng là cũng được chứ. Anh nhìn thực đơn chỉ gật đầu. Anh không nhìn mà gật đầu là ý gì hả? Còn phải nhìn gì nữa? Lúc em vào vội vàng như có lửa cháy đằng sau. Sợ là cả nhà hàng không ai không phải ngước nhìn. Tôi tròn xe mắt. Ý anh là khen tôi phải không? Thức ăn được dọn lên. Tôi đánh chén gió cuốn mây tan. Không khác gì mới từ nạn đói châu Phi trở về. Trưa nay tôi chưa ăn bởi vì còn tức anh. Nhưng có thể... Trong mắt Thế Phạm, tôi đang khó khăn thật. Mỗi tháng em phải trả bao nhiêu? Tôi dối một bàn tay. Thế Phạm lấy trong phí ra một tấm thẻ. Đây là thẻ lương của anh, em cầm dùng trước. Tôi nhìn thoáng qua, ngang nhìn lấy cho vào túi. Tôi thầm nghĩ, lấy đùa sao? Lương của kỳ Thế Phạm không để tôi cầm thì ai cầm? Thế Phạm cũng hơi ngỡ ngàng, không ngờ tôi thoải mái nhận như vậy. Chẳng cự nựa tự trọng của người nghèo gì cả. Thế Phạm, đưa em đi xem phim đi. Từ lâu lắm rồi em muốn xem mà một mình thì buồn chết. Anh còn phải về công ty, có vài việc chưa xong. Thật à, thế thì thôi vậy. Ăn cơm xong, tôi chỉ cho anh xem ví tiền rỗng tích, bên trong chỉ còn vài chiếc thẻ. Gì vậy? Hết tiền mặt rồi, nếu anh không đưa em về, thì em không về nhà được. Thế hàm không chịu nổi nữa. Sao em có thể nghèo đến mức đấy? Tiền của em đâu? Bị cướp hay bị trộm? Tôi tủi thân nói, Em mới đi làm được mấy năm, dành dụng được bao nhiêu đều cho khoản trả trước khi mua nhà, còn phải vay thêm bố mẹ. Năm nay lương được bao nhiêu ngoài trả góp nhà, còn phải nuôi cục cưng xe của em. Sao anh có luận điệu y hệt như lão lục, làm như em đi nước ngoài đãi vàng vậy? Có phải nghĩ em ở nước ngoài sung sướng lắm không? Chẳng qua em không muốn kể ra thôi. Anh có nhớ chuyện em bị biêm rượt thừa phải vào viện không? Thế Phàm gật đầu, nhớ. Thế là tôi cực kỳ hưng phấn, kể lại chuyện đen đùi mà tôi gặp phải lần đó Thật ra bạn bè ở nước ngoài đã nghe tôi kể chuyện này đến thuộc lầu. Viêm rượt thừa là thủ thuật ngoại khoa tầm thường nhất. Dành cho bác sĩ thực tập luyện tay, vậy mà tôi giết chút nữa bị dày vò đến chết trong bệnh viện. Kinh nghiệm bi thàm đó về sau trở thành câu chuyện đầu môi thú vị của tôi. Bình thường gặp ai tôi cũng kể, ngược lại với bạn bè thân thiết nhất và người nhà tôi chưa từng hé răng một lời. Trước kia không kể với thế phàm vì sợ anh lo nghĩ. Bây giờ tôi chỉ sợ anh không lo nghĩ cho tôi. Anh vẫn trầm mặc nghe, không lên tiếng Chờ tôi văng nước miếng tứ tung xong Anh chỉ hỏi Đã nói chưa, còn muốn ăn gì nữa không? Em còn muốn ăn kem Nhưng anh không có thời gian Ừ, ăn xong nhanh còn đi xem phim Tôi sáng mắt hỏi Thật ư, anh và em cùng đi Thế phàm, anh thật là tốt Vậy tính tiền thôi Không ăn kem Đến giảm ăn, ăn hai suất Cả buổi tối tôi đều ở trong trạng thái kích động tột độ Lâu rồi tôi không vui đến như vậy Lúc Thế Phạm đưa tôi về nhà, tôi mở nhạc thật lớn, sau đó rung đùi lớn giọng hát theo. Thế Phạm liếc nhìn tôi, mũi hừ một cái. Thật ẩm ý. Già vẻ nghiêm trang lái xe, mà tôi thấy rõ ánh mắt anh chứa đựng sự cưng chiều và khóe miệng đang cười. Trường 20, anh ấy là ông chủ của tôi. Lão Lục khen tôi. Khả nghi, cậu giỏi thật. Tôi nhớ mới không lâu trước đây, Thế Phạm còn nghe mặt bảo đừng ai nhắc đến tên cậu trước mặt anh ấy nữa. Bây giờ lại tự dẫn sói vào nhà. Lần này không cần bọn tớ nhắc. Cậu ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt anh ấy. Không lâu sau khi đi làm, lão lục lại khen tôi. Khả nghi, cậu đúng là thần may mắn của công ty. Cậu vừa đến chúng ta liên tiếp nhận được mấy dự án. Nói thật, trước kia ở công ty nước ngoài tôi làm việc hoàn toàn theo quy luật sáng 9 chiều năm. Nếu ở công ty nước ngoài tôi thực hành triết lý làm việc kiểu phương Tây. Làm thêm giờ một phút cũng không. Chứ đừng nói gì đến làm cuối tuần. Nhưng kể từ khi vào công ty anh, tôi bận đến người ngã ngựa đồ. Tám chín giờ tối vẫn còn đi họp ở ban dự án. Sáng sớm đã có mặt ở công ty. Thứ hai đến chủ nhật, không gián đoạn ngày nào. Mấy cần mỡ tôi nuôi được trong thời gian nghỉ ở nhà, loáng cái đã mất sạch. Lão Lục nói, cậu giảm cân thành công nhỉ? Tôi lườm cô ấy. Ngày nào cũng phải cạnh tranh với các thiếu nữ đôi mươi ở công ty, dễ lắm sao? Về nhà muộn như thế, sáng còn phải dành thời gian ướm thử quần áo, trang điểm. Làm phụ nữ mệt chết đi được." Lục Lục nói, cậu có mặc bao tải rách vẫn là mỹ nữ trong mắt Thế Phạm. "Tớ khuyên cậu đừng lo lắng vớ vẩn, công ty kỹ thuật như chúng ta đào đâu ra người đẹp, mấy trăm năm mới tìm được người như cậu, nhưng mà thanh niên độc thân ở công ty lại xếp hàng dài. Cậu đừng tự tìm phiền tái cho mình. Bởi vì có nhiều dự án, chức danh của tôi bây giờ là quản lý ban dự án mà không phải trợ lý giám đốc, nên rất ít khi gặp được Thế Phạm. Đối với việc sụt cân nhanh chóng của tôi, Ban đầu anh già vợ không thèm để ý. Cuối cùng cũng đến một ngày anh phiền cớ mời tôi ăn cơm ở ngoài. Gọi một bàn đầy thức ăn. Cứ như thế ăn xong tôi có thể đáp lại được mấy cân thịt kia vậy. Tôi không hề đụng đũa. Sao em không ăn? Giảm cân. Tôi cố ý treo anh. Thế phàm mất hứng. Giảm cái gì mà giảm? Em xem em gầy đến mức nào rồi. Có cần phải liều mạng thế không? Anh nên phấn khởi mới phải. Nhân viên nhiệt tình với công việc thế này thì biết tìm ở đâu? anh không còn cách nào với tôi. Em muốn ăn được lắm mà, có phải không thoải mái ở đâu? thấy anh lo lắng cho tôi như vậy, tôi không thể làm gì khác ngoài nói thật. Anh gọi nhiều quá, nhìn đã thấy no. Vậy em muốn ăn gì? Thôi, ăn bát cháo đi, còn những thứ này đợi lát nữa làm việc khuya đói bụng, nhân tiện mời mọi người cùng ăn cho đỡ lãng phí. Bây giờ em rất biết cách sống. Tôi thở dài. Kỳ thế phàm, anh coi thường em rồi. Em làm việc chăm chỉ là để chứng minh năng lực của mình, Không muốn người khác coi thường mình là bình hoa trong mắt anh em không biết cách sống, không chịu được khổ, không chịu được mệt đến thế ư? Trước đây em ban ngày đi học, buổi tối đi làm thêm, thậm chí không có cả thời gian nghỉ ăn cơm. Bây giờ mới làm thêm có vài ngày còn chưa mệt chết được. Thực lại, anh xem, anh sắp biến công ty thành nhà rồi. Đây là lời nói từ đáy lòng của tôi. Phương Khả nghĩ tôi từ bé đến giờ chưa bao giờ nghiêm túc làm gì, học đàn, khiêu vũ, hội họa, cái gì cũng bỏ dở chừng. Học văn hóa cũng thế, bố mẹ gây áp lực lớn là thành tích có thể đi lên. Họ vừa nơi lỏng là tôi lại rơi xuống. Mãi đến khi gặp Thế Phạm, tiềm năng mới bùng nổ. Nghĩ kỹ lại, người có thể khiến tôi muốn cố gắng, chỉ có Thế Phạm. Xin lỗi em. Thế Phạm mang về ai nấy Thôi, cũng do anh quan tâm đến em, vậy em nhân tiện quan tâm ông chủ. Dạo này chân anh thế nào, sức khỏe vẫn tốt chứ? Đều tốt cả, chỉ lúc giao mùa và mùa đông là hơi rắc rối còn những lúc khác đều tốt ai hỏi anh như vậy cũng vô ích lúc nào anh cũng nói tốt anh cúi đầu ăn cháo làm ra vẻ không nghe thấy lão đại cứ cách này lại gọi điện thoại hỏi tôi thế nào rồi ngày nào cũng gặp tiến triển thế nào tôi cười khổ lão đại cậu nóng ruột tớ còn nóng ruột hơn bây giờ tớ cứ thấy anh ấy là như sói thấy dê hận không thể ngậm một miếng nuốt chừng, nhưng lại không dám manh động sợ dọa dê chạy mất Công ty rất đông người, hầu như chúng tôi không làm việc cùng nhau, mỗi lần gặp đều nghiêm túc bàn công việc, nghiêm túc thể hiện quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, muốn một cơ hội mập mờ nho nhỏ cũng không có. Dự án đang trong giai đoạn cài đặt điều chỉnh cuối cùng, hầu như tối nào cũng ăn ở công ty, nếu không mọi người ra ngoài cùng ăn tối, nên gần đây anh cũng không dành để ý đến tôi. Tôi hận đến nghiến răng. Một hôm, tôi Thế Phạm, lão Lục và A Cường đang trong phòng họp, điện thoại của tôi kêu lên. Tôi vừa nghe, trong điện thoại vang lên tiếng hét chói tai của phụ nữ. Sau một chàng lăng mại chửi rủa tôi cũng dần hiểu ra vấn đề. Thì ra là cô vợ của người phụ trách dự án bên đối tác, nghi ngờ chồng ngoại tình. tra danh sách của gọi lại phát hiện hai tháng vừa rồi, số điện thoại liên lạc thường xuyên nhất là của tôi. Cô ta thử gọi đến, quả nhiên là giọng nữ, vì vậy mới chửi um lên. Tôi đúng là kẻ dơ đầu chịu bán mà. Lúc cô ta ngừng lại để thở, tôi nói với cô ta, Tôi là quản lý dự án bên b chỉ có quan hệ công việc với chồng cô. Có phải có tìm lầm người hay không? Cô ta sừng sốt cúp máy cạch một cái. Lão lục ở bên cạnh tức giận, không kìm được đòi lập tức đi tìm người phụ trách bên b bảo anh ta quản vợ cho chặt. Tôi bảo, thôi chỉ là nhầm lẫn, không chịu bỏ qua cũng chẳng có ý nghĩa gì. Coi như bị cho cắn một miếng, tôi còn cắn lại chó hay sao? Lão lục không tin nổi, đây là lời tôi nói. Khả nghi, sao bây giờ cậu lại dễ tính thế? Trước kia có bao giờ cậu bị người ta bắt nạt mà không nói gì Nếu không phải tớ biết cậu Tớ còn tưởng cậu chính là cô nhân tình kia đấy Cậu ngốc hả Tớ mà là nhân tình thì còn không khóc lóc om sòm lên Trước kia không nhịn được Là vì chưa bao giờ phải chịu ớt ức Sau này đi làm thêm Bị người ta chỉ vào mặt mà mắng Còn bị coi thường vô số Lúc đi học bị giảng viên kỳ thị người hoa gây khó dễ Lúc đi làm bị người da trắng chèn ép Còn phải tỉnh bơ như không Chuyện lần này có thấm vào đâu Nếu chỉ là một chuyện hiểu lầm, đã mỹ ý lòng trời lỡ đất, tớ sống thế nào được? Lão lục vã cường im lặng, đồng thời đưa mắt nhìn Thế Phạm. Người kia nhìn chầm chầm tài liệu trên bàn, không biết đang nghĩ gì. Thế Phạm gọi tôi đến phòng làm việc của anh. Câu đầu tiên hỏi, tại sao trước giờ em không kể những chuyện này? Nói làm gì, quen đi là được. Có ai chưa từng bị tủi thân? Em không kể những chuyện này có nghĩa là em không cần anh ư? Vậy anh chịu bao nhiêu ước ước? Tại sao đến giờ vẫn không nói với em? Theo ý anh, anh cũng không cần em. Nói đến đây, dường như tôi không kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa. Tôi hít một hơi dài. Thôi, bây giờ ai gây gổ với em, em cũng không quan tâm. Em không hề quan tâm, trừ anh. Nghĩ một chút, tôi lại cải chính. Ừ, thực ra anh cũng có thể, vì bây giờ anh là ông chủ của em. Tôi xoay người chuẩn bị ra cửa. Anh lại nói, anh quyết định chuyển em khỏi tổ dự án. Tại sao? Không phải anh cho là em chính là nhân tình của người ta thật chứ? Dĩ nhiên không phải. Thế Phạm dừng một chút, vô thức gõ nhẹ lên bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi. Khả nghi, anh chỉ không muốn em phải giao thiệp với loại người đáng ghét này. Tôi thấy hơi buồn cười. Tổng giám đốc kỷ, người như vậy ở đâu chẳng có, em chỉ là quản lý dự án, không phải nhân viên kỹ thuật. Giao thiệp với đủ loại người đủ kiểu là một phần công việc của em. Thế Phạm cúi đầu chậm ngâm trong chốc lát. Anh biết, Nhưng bây giờ em ở công ty của anh Anh phải có trách nhiệm với em Anh không biết thì thôi Nếu biết thì không thể đồng ý Tôi dịu dàng nhìn người đàn ông này Thật ra anh không thay đổi Dù chỉ một chút Luôn muốn bảo vệ tôi Để tôi không phải chịu một ly tủi thân Nhưng đến cùng anh có hiểu không Người khiến tôi tủi thân nhiều nhất Chính là bản thân anh Kẻ ngốc đại ngốc siêu ngu ngốc này Trường 21 Nói đi Nói rằng anh yêu em Ngày thứ ba, vừa đúng là cuối tuần Thế Phạm có việc nên tự tôi về nhà trước Tôi chợt nghĩ hôm nay không muốn ăn ở ngoài Phải đi siêu thị mua đồ về nấu Nhưng đợi đến khi tôi đang tất bật trong bếp Thế Phạm lại gọi điện nói Có thể không kịp về đón tôi ra ngoài ăn Nên bảo tôi tự đi Tôi giận muốn chết Nói một mình không muốn ăn Anh cứ làm việc của mình đi rồi cúp điện thoại Chuồng lại reo lên, vẫn là anh Anh nói sẽ về ngay bây giờ Em đợi anh về cùng ăn nhé Thế Phạm về đến nhà, mua đĩa cá hấp một món mặn, một món chay và một bát canh gà hầm đã bày biện sẵn trên bàn tôi dường dường tự đắc nói không phải mua đồ ăn ở ngoài là em tự làm đấy mặc dù Thế Phạm biết tôi có thể nấu cơm nhưng không ngờ trình độ lại lợi hại như vậy anh nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được Khả Nghi còn gì em có thể làm mà anh chưa được nghe nữa tôi chống nạnh đứng trước mặt anh bây giờ biết bản lĩnh của Phương Khả Nghi em chưa Trên có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước Dưới có thể pha trà nấu cơm Văn có thể ngâm thơ làm câu đối Võ có thể quét sơn thông buồn cầu Ăn cơm xong Tôi chủ động để thếp phàm rửa bát Tôi biết cái người này không quen để tôi giúp đỡ Nhưng sợ trên nền nhà dính nước sẽ bị trơn Tôi đứng bên cạnh anh Em đứng đây làm gì Chỗ này trơn, em sợ anh ngã Vậy sao em không nói để em rửa cho Đi làm cả tuần đã bị anh chỉ đạo Không chỉ đạo lại anh một lần sẽ khó chịu Còn có chuyện gì cần làm nữa buồn cầu phòng em bị dỉ nước anh sửa đi nhé anh nghiêng đầu nhìn tôi cười em vừa mới nói văn có thể cái gì võ có thể cái gì tôi cũng nghiêng đầu trừng mắt với anh thế thì cần một người đàn ông như anh ở đây làm gì đến giờ bọn trộm cũng chưa quay lại buổi tối tôi cuốn lấy anh đòi chơi game tôi không phải là đối thủ của anh bị đánh bại nhanh chóng gòn ghé tôi giận đến nỗi kêu khóc ẩm ý kỳ thế phàm anh chơi giỏi như thế vì sao không nhường em không cho em đánh lại anh trong 10 phút kết quả là anh vừa chơi game vừa xử lý tài liệu bên cạnh tôi càng giận không cho xỉn nhục người khác như vậy không có tinh thần đừng đánh nữa em đi tắm đây anh như chút được gánh nặng khi tôi tắm xong ra ngoài thế phàm như thường lệ ở trong phòng đọc sách tôi bưng vào cho anh một cốc nước đùng phải anh đúng lúc ấy anh đứng lên khiến nước hất vào cánh tay tôi anh hoảng sợ vội vén sẵn tay áo tôi lên xem có bị bỏng không chợt thấy một vết sẹo dài khoảng 5 cm khả nghi sao thế này tôi thở ư nhún vai giao cắt phải không mấy mũi xấu chết đi được làm em không dám mặc áo ngắn tay em tự cắt em có thần kinh đâu muốn tự sát cũng không thể cắt ở đây chuyện gì đã xảy ra em muốn làm anh sốt ruột chết hay sao có một lần lâu rồi em về nhà giữa đêm bị bọn cướp giật túi sách theo bản năng em giật lại bị hắn ta chém cho một nhát em đã báo với cảnh sát nhưng không biết sau này hắn có bị bắt không may mà giữ được cái túi trong túi có gì Thật ra cũng chẳng có gì cả. Di động, sách vở và ví tiền. Trong ví chỉ có thẻ, không có tiền mặt. Thế em dành với hắn ta làm gì? Đưa cho hắn ta là được. Thế Phạm giận muốn chết. Trong điện thoại có ảnh chụp, trong ví có ảnh, có thẻ bằng lái. Đồ của em em muốn bảo vệ, có gì là sai? Sao anh nói giống hệt mấy người cảnh sát vô dụng kia thế? Mạng sống quan trọng hay những thứ đồ đó quan trọng? Xảy ra chuyện lớn như thế, vì sao em không nói nửa lời? Thế Phạm mắt đỏ hoe chất vấn tôi dám vẻ như muốn ăn sống nước tươi tôi vậy đều quan trọng đối với em tất cả đều quan trọng tôi hết trái tay không phải anh cũng không nói với em sao bà nội mất, anh bị ốm, công ty xảy ra chuyện có chuyện gì mà anh kể với em thậm chí, thậm chí chuyện anh kết hôn em cũng nghe được từ người khác được, coi như chúng ta đều có lỗi coi như hòa, em không so đo với anh nhưng sau này thì sao anh và Alan ly hôn anh biết em về nước nhưng không đến tìm em Mãi đến khi em đi thăm mộ mới gặp anh Kết quả lại bị anh từ chối lần nữa Kỳ thép hàm Anh biết em hận anh đến chừng nào không Chúng ta ở bên nhau vĩnh viễn đều là em chủ động Tại sao Tại sao anh có nhiều lý do đến vậy để từ chối em Tại sao người phản bội tình yêu của chúng ta là anh Mà người sai lại là em Tại sao anh không ích kỷ một lần giữ em ở bên mình Em hận anh Em hận anh đến chết Nếu anh không yêu em Ba năm trước anh nên nói cho em biết Để em hết hy vọng Để em nhận mệnh Nhưng anh không nói câu nào mà biến mất. Anh bảo em nghĩ như thế nào? Ngày nào em cũng vật vã giữa yêu và hận, lưỡng lự giữa chửi rùa anh và tự trách mình. Sau đó không ngừng luân hồi giữa hy vọng và tuyệt vọng. Cuối cùng em vẫn không thể quên được lời hứa của anh. Anh đã hứa là sẽ đợi em, sẽ vĩnh viễn yêu em. Vì sao anh không nói với em ngay từ đầu? Tình yêu của anh có điều kiện, có kỳ hạn. Kỳ hạn là 4 năm, điều kiện là anh cảm thấy xứng với em. Họ kỳ, anh biết anh khiến em chậm chế bao nhiêu năm không Lúc quen anh em mới 13 tuổi. Lúc thích anh 18 tuổi, năm nay em tròn 29. Nói trắng ra là gần 30. Trước đây em nói tuổi với người khác toàn cộng tuổi mụ. Từ năm nay em bắt đầu nói tuổi thật. Kháng chiến cũng chỉ có 8 năm. Anh xem, em đã tiêu phí với anh bao nhiêu năm? Cả đời em có bao nhiêu cái 10 năm để phí hoài cho anh? Câu nói sau cùng, giọng tôi đã khàn hẳn đi. Không cách nào lấy được hơi để nói tiếp. Khóc cũng không thành tiếng. Thế phàm bị dáng vẻ của tôi hù dọa anh vội ôm tôi vào lòng dùng sức vỗ lưng tôi khả nghi cầu xin em đừng làm anh sợ tất cả là lỗi của anh anh đã để em phải chịu tùy thân nhiều như vậy em cứ đánh anh mắng anh làm gì cũng được khả nghi em đừng như thế cầu xin em cuối cùng ở trong lòng thế phàm tôi cất tiếng khóc lớn thế phàm chuyện gì em cũng có thể chấp nhận chỉ sợ anh không thương em sao anh có thể không thương em anh mồ côi bố mẹ từ nhỏ chỉ có một người thân là bà nội Mãi đến khi em xuất hiện trong cuộc đời anh, anh mới biết thì ra cuộc sống của mình không chỉ có màu xám. Chỉ cần em ở bên anh, cho dù làm gì anh cũng đều thấy vui. Sau khi em ra đi, ngày nào anh cũng nhớ em. Trong cửa hàng, trong nhà, trong ngõ, nơi nơi đều có bóng dáng của em. Anh không nỡ giặt chân giặt gối, bởi vì bên trên còn có hương vị của em. Lúc bà nội ra đi, anh chưa từng sợ cô đơn đến thế. Anh nhớ em tưởng sắp phát điên. Anh muốn nói với em thêm vài câu, nhưng em luôn bận việc. Không viết thư, không online cũng không gọi cho anh. Anh gọi điện cho em, nhưng em chưa nói được vài câu đã tắt máy. Lúc anh ngã bệnh nằm trên giường, nhớ từng chi tiết mỗi khi ở bên em, nhớ dáng vẻ lúc tức giận, vui mừng, nũng nịu, dần dữ, mắt khép cong lên khi cười với anh. Mỗi lần nhớ đến những điều đó, anh sẽ cảm thấy cuộc sống vẫn còn hy vọng, bệnh tật cũng không khó chịu đến vậy. Cho dù đã kết hôn với Alan, Anh bất thường mơ thấy em, mơ thấy em vừa khóc vừa trách. Thế phàm, sao anh không cần em? Mơ thấy em ngồi trên bậc thềm đợi anh. Nói, thế phàm, em đã trở về. Lần nào anh cũng từ trong mộng bừng tỉnh, rồi thức đến khi trời sáng. Sao anh có thể không muốn gặp em? Ngày hôm đó thấy em ngồi khóc trước cửa nhà, xích chút nữa anh đã tưởng rằng mình đang nằm mơ. Anh muốn ôm em vào lòng, muốn hôn hết nước mắt rơi trên má em. Nhưng anh có thể không? Anh làm gì có tư cách đó? Anh an ủi mình, không có anh, có lẽ em sẽ sống tốt hơn. Em trở về cũng đã trưởng thành, thông minh năng động, xinh đẹp tự tin, mãi đến khi em lại xuất hiện bên cạnh anh, anh mới biết thì ra cuộc sống của em cũng không như anh tưởng tượng. Anh muốn buông tay lại luyến tiếc, nhưng giữ em ở bên mình, sợ có những lúc sức khỏe của anh rất kém sẽ không thể chăm sóc tốt cho em. Càng sợ một ngày nào đó em sẽ thất vọng vì anh, nói anh không còn là thế phàm mà em biết nữa. Khả nghi, anh thừa nhận là anh không có can đảm, sợ có được em, vì quá sợ mất đi em. Anh không tưởng tượng được nếu mất đi em lần nữa, anh phải tiếp tục sống như thế nào. Thế Phạm, nói anh yêu em, nói anh nhớ em, muốn em ở bên cạnh anh mãi mãi, được không? Tôi níu chặt cổ áo anh khổ sở khẩn cầu. Khả nghi, em đã chuẩn bị tinh thần chưa? Có lẽ anh sẽ không được như em tưởng tượng. Có lẽ tình trạng của anh sẽ trở nên tồi tệ. Có lẽ... Không đợi được từ có lẽ thứ ba, tôi vọt vào trong phòng bếp, cầm lấy con dao gọt hoa quả. Anh mà còn có lẽ nữa, em sẽ chết cho anh xem. Không phải em dọa anh đâu. Thật không phải dọa anh. Có lẽ nếu tôi 10 phút cân nhắc, tôi sẽ không làm điều dại dột. Nhưng với tính cách của tôi, trong cơn bốc đồng tuyệt đối có thể giơ tay chém xuống. Tế hàm đứng đằng kia dịu dàng nhìn tôi, sau đó vứt nặng đi. Trong nháy mắt, khi anh chuẩn bị ngã xuống, tôi vứt lại dao chạy đến ôm anh. Rồi chúng tôi cùng ngã xuống sàn Tôi cầm dậy, cầm gối trên sofa Đập anh, nghiến răng, nghiến lợi nói Kỳ Thế Phạm chết biệt Em hận anh chết đi được Nói một câu sẽ chết sao Nói anh yêu em khó đến thế sao Nói anh nhớ em sẽ đau khổ như vậy à Cũng không phải em xấu đến mức Không ai thèm, anh cũng không lỗ vốn Thế Phạm nằm trên sàn nhà cười ha ha Ban đầu còn lấy tay đỡ Sau anh túm được tay tôi, kéo tôi vào ngực Khả nghi, anh muốn có em Ngay bây giờ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 Ban đầu còn lấy tay đỡ, sau anh túm được tay tôi, kéo tôi vào ngực. Khả Và nghi, anh muốn có em, ngay bây giờ. Trường 23, chung sống không khó như yêu. Tình cảm bị dồn nén trong 6 năm, không khác gì bó củi khô, chỉ cần một môi lửa sẽ biến thành đám cháy rừng rực. Chúng tôi điên cuồng hôn môi, điên cuồng quấn lấy nhau trên tấm thảm trải sàn. Tôi không ngừng gọi tên của Thế Phạm, anh thô bạo ôm lấy tôi, giống như muốn nhập tôi vào trong máu thịt của anh vậy. Trong phòng tắm, nước róc rách chảy Thế phàm ngồi ở đó Tôi đấm lưng cho anh Cưng à, anh có đau không? Tôi hỏi, không đau, có thoải mái không? Cực kỳ thoải mái Sau này ngày nào cũng giúp anh tắm có được không? Được Thứ hai nhớ tìm người đến lắp tay vịn được không? Ở nhà anh có tiện hơn không? Em không thích, đó là nhà của anh và Alan Khả nghi, em vẫn còn để ý Tôi không khách sáo Cốc đầu anh một cái Nói thừa, em chưa từng nói em không để ý sao em có thể không băn khoăn gì người đàn ông em yêu đi lấy người khác còn có con nếu đổi lại là anh chả lẽ anh có thể vui được sao còn em thấy đáng hơn cả anh Hoàng Liên nhưng nghĩ lại em cũng có lỗi nếu sau khi tốt nghiệp về nước ngay chuyện đã không thành ra thế này có em khi bà nội qua đời ít nhất anh cũng có em ở bên có lẽ sức khỏe sẽ không sà sút đến thế dĩ nhiên anh cũng sẽ không lấy Alan Alan không có con cái có thể bắt đầu cuộc sống mới công ty gặp khó khăn Cho dù phải bán nhà cũng còn tiền lương của em. Chúng ta có thể thuê nhà ở. Không sợ không có mái nhà để che mưa che nắng. Tóm lại chuyện đã có thể hoàn toàn không giống như thế. Cho dù vẫn cơ khổ, chỉ cần chúng ta ở bên nhau có khó khăn thế nào, làm sao lại không thể vượt qua. Không phải nhà lão đại cũng trải qua bao cam cực đến giờ vẫn có thể sống tốt đấy thôi. Tôi ngồi xuống nhìn vào mắt anh. Nhớ kỹ, em không phải người phụ nữ chỉ có thể cùng hưởng vinh hoa phú quý. Em cũng có thể cùng chung hoàn nạn. Anh cái người đàn ông xấu xa tự mình cho là đúng này Trước kia bắt nạt em còn nhỏ không hiểu chuyện Bây giờ ý vào là ông chủ của em Vẫn còn bắt nạt em Nhớ về sau phải đối tốt với em Phải nghe lời lập công chuột tội An ủi trái tim bị tổn thương của em Biết chưa Đắm nhanh lên rồi còn lên giường chờ em Buổi sáng vừa tỉnh giấc Nhìn người đàn ông bên cạnh Tôi cảm thấy cuộc sống chưa bao giờ tươi đẹp đến thế Tôi vừa chuẩn bị đứng dậy Anh đưa tay kéo ngã tôi xuống giường Chạy đi đâu anh không mở mắt hỏi tôi cười khanh khách xin người đây là nhà của em em chạy đi để lại nhà cửa cho anh hả nghĩ đến hay anh cười đây là lợi thế khi ở nhà em không sợ em chạy mất muốn chạy cũng là anh chạy tôi xoay người đè lên người anh anh lại muốn bỏ chạy lại không cần em nữa không được anh phải thề thề cái gì đời này không được bỏ rơi phương khả nghi bất kể chuyện gì xảy ra được anh thề nếu bố mẹ em vẫn không đồng ý Anh vẫn muốn có em Nếu anh mắc bệnh Muốn em Nếu em thay đổi Muốn Nếu hôm nào đó anh không cẩn thận ta ra quần Phương Khả Nghi Em muốn chết Có muốn không Tôi xe qua xe lại trên người anh Xuyết chút nữa ngã xuống sàn Anh bất đắc dĩ ôm lấy tôi Muốn Chỉ cần em không ngại Tôi hài lòng hôn anh một cái Thế mới ngoan Anh yên tâm đi Xưa đâu bằng nay Bố mẹ còn cuống hơn cả em ấy chứ Có em Phương Khả Nghi chăm sóc anh Càn Loan chỉ 2 năm, anh lại khỏe như voi, có thể tham gia Olympic 2008. Để thực hiện lời hứa của mình, tôi vùi đầu vào nghiên cứu y học, dính dưa học với nhiệt tình trước nay chưa từng có. Màng hết sách y này đến sách y khác về nhà, lên mạng tra cứu, nghiên cứu hết trong nước, quốc tế, Trung y Tây y, hết thuốc dân gian lại đến trị liệu kiểu Tây. Thế Phạm nói, em sắp thành phương bán tiên rồi đấy. Nhưng kế hoạch toàn dân tham gia rèn luyện sức khỏe của tôi không thể dễ dàng tiến hành. Bởi vì kỳ thế phàm không phối hợp, anh quá bận. Ví dụ như hôm nay, tôi giấu cặp làm việc của thế phàm để anh không đi làm được. Tôi ung dung nhìn anh sốt ruột xoay mòng mòng. Khả nghi, đừng nghịch nữa. Không trả cho anh, hẹn được vị chuyên gia trung y này rất khó. Em tìm đủ mọi cách mới mời được ông ta đến hôm nay. Anh giống như lửa cháy đến nóc nhà, không cần cặp nữa đi thẳng ra cửa. Tôi vội chạy lên trước, chặn cửa giống như hoàng tế quang chặn lỗ châu mai. Cám ơn trời đất, tôi chạy nhanh hơn anh. Khách hàng hôm nay rất quan trọng. Anh vừa nói vừa kéo tay tôi. Anh làm đau tay em. Tôi kêu to. Thật ra anh không hề dùng lực. Tôi phát hiện ra vết sẹo trên cánh tay tôi có ma lực không thể tưởng tượng được với thế phàm. Bất kể tôi khiến anh giận đến thế nào. Chỉ cần tôi vô tình để lộ ra hoặc nói tôi đau. Lập tức anh có thể dịu dàng chảy ra nước. Quả nhiên anh đổi giọng. Cưng à, nghe lời nào đổi ngày khác được không? Không được. Nếu không anh ở nhà gặp bác sĩ, em đi tiếp khách giúp anh. Em giúp anh tiếp khách. Thôi đi. Anh sợ mất cả người lẫn của. Đảm bảo không có chuyện đó. Cùng lắm là của đi. Người sẽ không mất. Em mặc kệ. Thế phàm. Tiền với em không quan trọng. Anh mới là quan trọng nhất. được cặp cho anh. Không đưa. Đánh chết cũng không đưa. Anh thở dài. Em không được cặp cho anh. Anh làm thế nào gọi cho khách hàng đổi thời gian đây? Em có biết làm như vậy rất mất uy tín hay không? Xin em lần sau sắp xếp cuộc hẹn nào cho anh hãy nói trước với anh một tiếng. Lần nào em nói trước với anh anh cũng đều không rành nên em phải chuyển sang tiền tràm hậu tấu tôi vừa nói to vừa đi lấy cặp chân của thế phàm chính xác như dự báo thời tiết sau hai ngày mưa buổi tối anh đau đến mất ngủ đến khi đỡ hơn anh lại đi làm như không sao cả tôi hết tranh cái lại đến náo loạn nhưng không hiệu quả mấy ngày cả chiều một khóc hai ẩm ý ba thắt cổ mới đầu còn ăn thua dùng nhiều cũng mất tác dụng dĩ nhiên tôi biết anh cũng muốn cố hết sức phối hợp với tôi Thấy tôi đau lòng chảy nước mắt Anh cũng không dễ chịu gì Nhưng công ty không phải của một mình anh Muốn làm thì làm, không làm thì nghỉ Lã lục mang thai A Cường bận rộn hai đầu Chúng tôi cũng ngại giao hết công việc cho anh ấy Hơn nữa tôi hiểu rõ tính cách của Thế Phạm Anh là người cực kỳ có trách nhiệm Cho dù không vì bản thân mình Anh cũng phải chịu trách nhiệm Với mấy chục nhân viên trong công ty Đợi đến mùa đông Anh có lòng mà không có sức Muốn chịu trách nhiệm cũng không được Tôi mới biết tình trạng tồi tệ trong lời của anh là như thế nào. Buổi sáng không thể ngồi dậy rời giường, cũng không bước được mấy bước trên đường. Thế hàm không thể làm việc ở nhà. Tôi một thân kiêm mấy chức, vừa phục vụ, vừa bảo vệ 24 trên 24. Nhà chúng tôi bật sửa 24 giờ một ngày, trước khi Thế hàm đi tắm, còn dùng sưởi điện để tăng nhiệt cho phòng tắm. Tôi còn mua xe lăn. Thế hàm cửa nửa giống như một đứa bé. Tôi dỗ dành anh. Anh yêu, ngoan nào, chúng ta chỉ dùng tạm thôi em hứa với anh hết mùa đông sẽ vứt nó đi, sang năm nhất định không cần đến nó nữa. hãy tin tưởng em, cho phương bán tiền một cơ hội đi. chú ý ăn uống, uống thuốc đúng giờ. ngày nào tôi cũng viết thực đơn riêng giao cho thím giúp việc. buổi sáng tôi nấu bữa sáng giúp anh rời giường, sau đó lại giúp anh luyện tập. buổi chiều đưa anh đi làm vật lý trị liệu. tôi chuẩn bị bồn tắm có pha thuốc xoa bóp. thép hàm có bệnh mất ngủ. ban đêm một khi bị đau tình dậy sẽ không ngủ được tiếp. mỗi lần như thế tôi ôm anh vào ngực. Khẽ hôn lên chán anh, từ từ đấm bóp cho anh, giúp anh thả lỏng Một lát là anh có thể ngủ say. Thực tế bệnh viêm khớp của Thế Phạm ban đầu không đến mức nghiêm trọng, chỉ vì hộ lý và điều dưỡng kém. Hơn nữa chất lượng giấc ngủ không tốt, chịu nhiều áp lực, cứ liên tục như vậy mới càng lúc càng nguyễn xấu. Vì thế tôi không nhịn được, muốn trách Alan, cảm thấy cô ấy đã không chăm sóc tốt cho Thế Phạm. Thế Phạm khẽ xa mặt tôi. Cưng à, làm người phải nói lý. Tôi chán nản. Không trách cô ấy, thì em phải trách bản thân mình. Thế Phạm cười, ôm lấy tôi. Cô bé ngốc, anh đi đâu tìm được cô vợ tốt hơn em. Có thể cưới em về, anh nằm mơ cũng phải cười tình. Trước khi xuân đến, chúng tôi đến một khu an dưỡng suối nước nóng ở thụy Sĩ. Nơi này năm nào cũng chật kín khách. Tôi phải đăng ký trước rất lâu mới đến lượt chúng tôi. Ba ngày trước khi tôi đi thông báo với Thế Phạm, anh rất đau đầu. Khả nghi, kính nhờ em đừng tập kích bất ngờ có được không? Sự thật chứng minh một tháng trị liệu này cực kỳ hiệu quả sau khi tôi trở lại tôi lập tức đưa xe lan đi quyền góp để củng cố thành quả tôi chỉ cho phép thế phàm làm việc buổi sáng chiều từ 1 đến 5 giờ nhưng anh lần nào cũng phải 7-8 giờ tối mới về nhà vừa vào cửa là thấy mặt tôi dài ra như mặt ngựa anh cười nịnh vợ à em tức giận cũng đáng yêu tôi chỉ đồng hồ mấy giờ rồi anh tiếp tục vẻ mặt cợt nhà vợ yêu anh đói quá ăn cơm trước được không Đợi lát nữa mát xa Em cứ việc dùng sức mà bóp Có cừu báo cừu, có án báo án Không cần khách khí đâu Tôi vẫn chưa hết giận Kỳ thép phàm, có phải anh đi làm lại quên mất Phương Khả Nghi là ai phải không Em ở nhà buồn đến chết mất Thế thì em đi làm đi Anh cũng không muốn em chỉ làm nội trợ Thật lãng phí nhân tài Công ty nào nhận nhân viên chỉ đi làm buổi sáng chứ Anh nhận Lúc đầu không phải em nằng nạc đòi vào công ty anh đi làm sao Nhưng anh cũng không trọng dùng em Còn cách chức quản lý dự án của em Cũng không phải lỗi của anh Muốn trách thì trách em quá đẹp Không thể lúc nào cũng để anh giải thích với người ta Nói đây là phu nhân của tôi Không phải đối tượng tình nhân quý ngài đang tìm Kỳ thế phàm Anh học được cách ăn nói dẻo kẹo như thế từ bao giờ Phương khả nghi Em nói xem Tôi lại giận dữ cầm gối lên ném anh Anh kéo tôi vào lòng Xem kìa lại không ngoan rồi Tôi thường nghĩ Rốt cuộc hai chúng tôi Ai là khắc tình của ai Mãi đến khi Kỳ Tiêu Phàm xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi, tôi mới hiểu con bé mới là khắc tinh trong sinh mạng của Kỳ Thế Phàm. Thế Phàm gặp tôi chỉ số thông minh cùng lắm là giảm xuống 50%, nhưng gặp con gái anh, chỉ số chỉ còn là số lẻ. Chương 24: Một nhà ba người. Kỳ Tiêu Phàm ra đời mang đến hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời cho Thế Phàm. Anh không cần thầy dạy cũng có thể dùng bất kỳ từ ngữ hay ho nào để gọi con gái cưng của anh mà không ngại buồn nôn. Nào là tâm can bảo bối, nào là công chúa nhỏ, thiên thần nhỏ của bố. Đồng thời tôi cũng nhận thức sâu sắc cái gì gọi là bên trọng bên khinh Trước đây Thế phàm đi làm về, câu đầu tiên sẽ là Cưng ơi anh đã về, bây giờ vẫn là Cưng đâu rồi? Đáng tiếc, cục cưng này đã không còn là tôi nữa. Trước khi có kỳ tiểu phàm, buổi tối Thế phàm nhất định sẽ ôm tôi ngủ. Bây giờ con bé ngơ ngây nằm giữa chúng tôi, Thế Phạm thỉnh thoảng lại đá mông tôi một cái. "Khả Nghi, đừng lộn xộn, cẩn thận đè lên cục cưng." Trước đây buổi sáng tỉnh dậy, người đầu tiên Thế Phạm nhìn là tôi. Bây giờ anh sẽ dùng mọi góc độ để ngắm nhìn con gái, ánh mắt dịu dàng có thể tan chảy cả đá. Kể từ khi thằng cấp làm bố, khí Thế Phạm quả thật thay đổi rất nhiều. Trước kia anh không hay nói nhiều, vì Phương Khả Nghi tôi rất biết ăn nói, dẫn dắt câu chuyện, cùng lắm thì anh cũng chỉ là một người nghe tuyệt vời. Bây giờ anh có thể nhiệt tình giao tiếp với con gái. Mặc dù tôi ở bên cạnh hoàn toàn không hiểu họ đang oe oe cái gì. Tính cách của Thế Phạm tương đối hướng nội Cho dù bây giờ là dân làm ăn cũng vẫn không thích những nơi ồn ào đông đúc. Bây giờ lại rất thích bạn bè đến nhà chơi. Chỉ cần người ta vừa khen con gái anh tôi ở trong phòng bếp cũng có thể nghe thấy tiếng anh cười sang sàng. Vốn tôi một lòng một dạ muốn sinh con trai. Có một phiên bản kỳ Thế Phạm thì thật tuyệt. Kết quả lại là con gái. Cũng mày mắt mũi mười phần giống bố, thông minh thì chưa biết, nhưng tính cách có vẻ giống tôi, sức sống tỏa ra bốn phía đó nhé. Cái miệng chỉ ngậm vào lúc ngủ, còn tất cả thời gian còn lại đều há to, nếu không đang khóc thì không ngừng là ăn. Không phải đang cười thì chính là bi bô tập nói, tóm lại không thể không để ý đến con bé, phải ôm con bé, dỗ dành nó, không thể bỏ nó xuống dù chỉ 15 phút. Thế phàm thường ôm con bé đến khi tay bị trượt rút, không còn sức để chống nặng Cũng may nhà tôi bây giờ rất đông người, anh mệt còn có bố mẹ tôi tiếp sức Đương nhiên tôi không tán thành như vậy, nói không có chuyện gì, mọi người phải bế con bé làm gì. Nó khóc thì để cho nó khóc, khóc mệt sẽ tự nín. Nhưng lời tôi nói không có tác dụng, tôi nghĩ đến khi con bé nói chuyện, nếu đòi sao trên trời, ba người họ cũng sẽ mở hội nghị nghiên cứu xem có khả năng nào hay không. Tôi phải tự an ủi mình rằng thế phàm không có một tuổi thơ vui vẻ, nên anh muốn bổ đắp gấp bội cho con gái cũng dễ hiểu. Dù sao bây giờ con gái còn nhỏ, tôi đành nhắm một mắt, mở một mắt để họ chiều nó. Nói đến bố mẹ tôi, mặc dù tôi và Thế Phạm từng đề nghị họ đến ở cùng với chúng tôi, nhưng bọn họ ngại ngùng không muốn. Thật ra Thế Phạm cũng không chấp nhặt chuyện quá khứ, nhất là sau khi tự mình làm bố, anh càng thấu hiểu, họ tự tận đáy lòng. Sau khi có kỳ tiểu Phạm, bố mẹ tôi mới chủ động từ nước ngoài về thăm thân, rồi biến thành định cư. Tôi có chút chưa sót phát hiện, không chỉ có tâm tính thế phàm biến đổi mà ngay bố mẹ ruột tôi cũng vậy. Kể từ khi tôi mang thai, thế phàm lo lắng muốn chết, anh đảm đương mọi việc đối nội đối ngoại, còn tôi không phải làm bất cứ chuyện gì, kể cả đi làm, nhưng cũng bận dưỡng thai và tham gia lớp huấn luyện sản phụ đấy chứ. Còn Trinh Song thì sao? Phải trông con bé, phải giảm cân, cũng không phải thiếu việc. Tóm lại tôi không thích phương thức giáo dục quá mức nuông chiều bố mẹ. Còn họ càng ngày càng không vừa mắt tôi Cảm thấy tôi là gối thiêu hoa Không muốn phát triển Dành dỗi quá mới muốn dạy dỗ con Ngược lại càng nhìn Thế phàm càng thích Là có thành tựu sự nghiệp Vừa quyết đoán vừa có trách nhiệm Người chồng ưu tú, người cha mù phạm Tôi không thể hiểu nổi Tôi bị bố mẹ quản lý đến năm 30 tuổi Vì sao bây giờ tôi là mẹ Ngay cả quyền lợi quản lý con gái của mình Cũng mất đi cơ chứ Nằm trong buồn tắm Tôi cần tức đầy bụng Càng nghĩ càng tức không nhịn được đạp thế phàm một cái. Anh nói xem, em có ngoan không chứ? Anh đang thỏa mãn nằm dựa vào tôi, hưởng thụ sự xoa bóp của tôi, bất thình lình bị đá một phát, cười khồ nói, "Khả nghi, sao em còn không ngoan bằng con gái của anh thế?" Tôi dùng mũi hừ một tiếng, "Con gái anh có thể dùng từ ngoan để hình dung ư? Anh cũng đâu có giống như người nói không có nguyên tắc. Em thấy con bé chính là tiểu yêu tinh chuyển thế đến chị anh." Anh còn rất đắc ý, anh sẵn lòng Tôi nổi bão anh thiên vị Thế Phạm cười to Anh biết em ăn dấm của con gái Sau đó anh xoay người khẽ vuốt ve gương mặt tôi Không có em làm sao có kỳ tiểu Phạm Hai mẹ con em Đều là kho báu của anh Lúc còn nhỏ anh luôn nghĩ Tại sao người khác đều có cha mẹ Mà anh không có Tại sao những đứa trẻ khác đều có thể chạy nhảy Mà anh không làm được Vì sao chúng có thể đi công viên Có đồ chơi mà anh lại phải nấu cơm quét nhà Nhưng bây giờ anh cái gì cũng có Trên có già dưới có trẻ, có vợ có con, có lò sưởi ấm đầu giường. Khả nghi, có em anh mới có tất cả hạnh phúc này, có mẹ con em, cố gắng của anh mới có ý nghĩa, sinh mạng của anh mới đầy đủ. Nếu như trước đây anh còn oán hận, giờ anh chỉ cảm thấy biết ơn bởi tất cả những gì anh đã mất đi nay lại được bù đắp trọn vẹn. Ngừng lại một chút, anh nhìn vào mắt tôi, nói từng chữ một, anh là một người hạnh phúc. Tôi ôm anh thật chặt, em cũng vậy. Tiểu Phạm cũng vậy, chúng ta đều rất hạnh phúc.